Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 4 tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Băng Nhi, mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm dần qua đi, ngày mới bắt đầu, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây. Trời hôm nay nhiều mây lại có chút u ám. Chi xuống nhà chuẩn bị bắt chuyến xe buýt sớm, sau đó ghé qua quán quen ăn sáng rồi tới công ty. Những tia nắng yếu ớt khi nãy đã không thấy nữa. Cây cối đứng yên, trời cũng lặng gió. Chi với lấy chiếc ô trên giá bỏ vào túi xách sau đó rời khỏi vỗ nhiên. Chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường quen. Chi lơ đảnh, hướng ánh mắt ra ngoài không cửa sổ. Trời âm u, thích hợp nhất chính là ăn cháo hến. Chi hôm nay tỉnh cờ thấy ở gần công ty, có một quán bán đồ ăn Huế mới mở. Nghe nói cô chủ quán là người Huế, cho nên hương vị vô cùng chuẩn. Cô đi vào quán, xem qua menu thấy có rất nhiều món, như bún bỏ Huế, cháo hến, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái, bánh canh Nam Phổ. Ngoài ra còn có cơm hến, cơm âm phủ phục vụ vào buổi trưa Gọi cho mình một tô cháo hến xào cay Chi ngồi vào bàn ngắm nhìn không gian quán cháo Cháo được phục vụ rất nhanh Mùi cháo thơm cùng với mùi hến xào cay Và các loại rau gia vị hỏa quyển Thành một hương thơm hấp dẫn chỉ với lấy chiếc thìa trên giá đũa Sau khi trộn đều liền múc một thìa thổi qua vài cái rồi cho lên miệng Wow, hương vị này đúng là khiến người ta kinh ngạc chỉ khẽ cảm thán một câu Rồi tiếp tục múc thêm một thỉa nữa. Rất nhanh, tô cháu hến đẩy áp khi nãy, chỉ còn lại cái tô không. Ghé quán quen là một ly trà đào, vừa đi vừa hút giống như đang tận hưởng. chi đặt chiếc túi sách lên bàn, nhân lúc văn phòng bên kia không có người, cô liền nhanh chóng mở túi lấy ra hai chiếc hộp. Hôm qua sau khi được Thái và Quân cảnh báo, cô cũng muốn phòng ngừa rủi ro. Không phải cô không tin tưởng an ninh hay nhân viên ở công ty này, chỉ là cô có một cảm giác sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sắc trời dần tối, Long sau khi ăn sáng và uống cà phê ở bên ngoài cũng đã trở về. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên Chi cũng nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Cuộc họp căng thẳng kéo dài 2 giờ đồng hồ, bàn về các phương án cho dự án đang triển khai. Long ngồi ở vị trí chủ tọa, tựa lưng lên thành ghế ra, biểu cảm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía ban thiết kế, đang trình bày một số phương án thiết kế của mình. Trở lại văn phòng khi đã dần trưa, Chi cầm tài liệu về phòng trước, Long ở lại học kiến với các giám đốc cấp cao rồi về sau Trời lúc này đã âm u Mây đen kéo đến Làm bầu trời mỗi lúc một nặng nề Vừa rời phòng làm việc Định tới phòng trà Định pha cho mình một cốc cacao Thì bị tiếng nói êm tay phía sau Làm cho bước chân dừng lại Xin hỏi Anh Long có ở văn phòng hay không Chỉ xoay người liền phát hiện Châu đang đứng phía sau mình Khuôn mặt dạng dỡ cực kỳ xinh đẹp Người phụ nữ này nhìn qua Vừa hiền lành vừa vô hại Không hiểu sao Thái và Quân Lại nhất quyết nói cô phải đề phòng Chi nhìn cô ta cười nhẹ Dạ hiện tại tổng giám đốc đang họp Nếu chị muốn gặp anh ấy E rằng phải đợi 30 phút đến 1 tiếng nữa Xếp mới tan họp Châu gật đầu e rè hỏi Vậy tôi có thể đợi ở trong văn phòng của anh ấy không Chị ban đầu cũng có chút phần vần Nhưng nghĩ tới chuyện mấy hôm trước Ông chú già đã từng để cô gái này vào văn phòng của mình Nên mạnh dạn gật đầu để Châu vào trong đó Đương nhiên là được rồi Chị cứ đợi chú ấy ở trong phòng đi. Cảm ơn em. À, phải rồi. Chị có muốn uống gì không hả? Vậy cho tôi một ly trà chanh nhé. Cảm ơn. Châu cười nhẹ. Nụ cười ấy vẫn đẹp đẽ như bức ảnh cũ để trên bàn. Châu có lẽ là kiểu nữ chính, mong manh được nhiều người nguyện ý muốn bảo vệ. Còn cô chỉ là một phụ nữ nhạt nhòa, chẳng có dũng khí dám nói ra tình cảm trong lòng đang cất giấu. chi sau khi mang trà chanh vào phòng của Châu, liền trở về phòng soạn thảo biên bản cuộc họp, Phổ biến xuống các phòng ban Trời bên ngoài bắt đầu nổi gió Cơn rồng nổi lên Làm cho cây cối bên ngoài bị thổi ngả nghiêng Sấm bắt đầu rầm xì Trời mỗi lúc một đen báo hiệu Một cơn mưa lớn chuẩn bị xuống thành phố Chi nhấp một ngụm ca cao nóng Vừa gõ tay xuống bàn phím để soạn thảo văn bản. Trông ngồi ở phòng bên kia Cô ta thi thoảng lại đưa ánh mắt đầy cảnh giác Nhìn sang căn phòng bên này Hôm nay quay trở lại đây Vì biết rõ dự án lần này của Thanh Long Cô ta muốn nhân dịp này sẽ đánh cắp bản thiết kế hoặc kế hoạch dự án. Tuấn Anh hối thúc làm cô ta luôn cảm thấy phiền hà, cho nên cô ta muốn nhanh chóng kết thúc với hắn ta để còn quay lại tán tỉnh Long. Nhưng mà phòng thư ký hôm nay vẫn luôn có người, nên cô ta không có cơ hội. Cùng lúc này dưới đại sảnh của tập đoàn Thanh Long xuất hiện một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Người này đi qua quầy lễ tân ấn thang máy nội bộ đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tiếng giày cao gót từ xa vọng lại thật gần. Tới khi Châu phát hiện ra tiếng bước chân này, thì cánh cửa phòng tổng giám đốc cũng vừa lúc bị đẩy vào từ bên ngoài. Con trai, hôm nay mẹ tới là muốn đưa con dâu. Châu vốn cứ nghĩ Long đã quay về nên vui vẻ đứng lên. Cô ta lúc này phát hiện ra là bà Duyên nói cái gì mà con dâu thì vô cùng vui vẻ. Bác gái là cháu. Bà Duyên nói tới đây phát hiện người trong văn phòng của Long không phải con trai mình. Mà là một người phụ nữ thì nét mặt đanh lại Bà lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong văn phòng của con trai mình Cất giọng không vui Sao lại là cô? Ai cho cô bước chân vào nơi này? Lời nói của Châu chưa thoát hết ra Liền không dám nói tiếp Nụ cười của cô ta liền bị nét mặt của người đứng bên ngoài cửa vào Cho cứng đở tại chỗ Cô ta lắp bắp bác, bác bác gái sao, Sao bác lại hỏi cháu như vậy? Nếu không thì tôi nên hỏi như thế nào đây? bà duyên bước tới bên sofa rồi ngồi xuống lạnh lùng nhìn tôi nên hỏi sao cô còn dám vác mặt quay về hay là hỏi tên đàn ông ngoại quốc đó đã đá cô rồi phải không châu vội mặt mày tái nhợt vội vàng giải thích bác gái cháu thật sự không hiểu ý của bác là gì chuyện cháu đột ngột ra nước ngoài năm năm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn khi đó cháu thực sự có nỗi khổ khó nói nên mới phải làm như vậy cháu cô tưởng nói ra những lời này tôi sẽ tin cô sao Bà Duyên hử lạnh, lập tức chặt đứt lời của châu. Lòng nó mù quáng nên vẫn tin tưởng cô. Nhưng tôi ấy thì không. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô bước vào cửa nhà họ Vũ. Gia đình chúng tôi cho dù thế nào, cũng sẽ không chấp nhận cô đâu. Châu cúi đầu, nước mắt ủy khuất đã bắt đầu lăn dài trên má cô ta. Bác gái, cháu không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, mà bác lại ghét bỏ cháu như vậy. Cháu, năm đó cháu thừa nhận cháu sai khi rời bỏ long Khiến anh ấy đau khổ Nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ Bác gái Năm sáu năm nay cháu ở nước ngoài Cũng rất khổ sở ha. Bà Duyên nhìn cô ta bật cười thành tiếng Cô ngày ngày quấn quấn quýt quýt Cặp kè với hết người nọ người kia Hết mùa sắm lại đi ăn nhà hàng Không có thời gian nghỉ ngơi Nên khổ sở quá à Có phải tên ngoại quốc kia đá cô rồi hay không trầu tái mặt cháu Cháu không có hm. Tôi nói cho cô biết Gia đình chúng tôi đã chọn được con dâu rồi Chúng tôi cũng chỉ chấp nhận một mình con bé thôi Cô tốt nhất bớt mờ mộng đi một chút Cùng lúc này cánh cửa văn phòng tổng giám đốc lại mở ra một lần nữa Long mệt mỏi trở lại văn phòng Đưa tay nới lòng cà vạt Thì vừa lúc nhìn thấy mẹ mình và Châu Đang ngồi trên sofa thì có chút ngạc nhiên Mẹ, Châu, sao hai người lại tới đây? Bà Duyên nhìn anh cau mày Chưa để Châu lên tiếng Bà đã nhìn anh cất giọng không vui cái này mẹ phải hỏi con mới đúng. thanh long là nơi nào? sao loại người gì cũng có thể tới? châu cuộn mắt, còn long thì cau mày. mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? bà duyên chừng mắt. mẹ nói gì sai sao? mẹ nhắc nhở con. trong lòng mẹ chỉ chấp nhận duy nhất đứa con dâu là cô bé kia thôi. mẹ không cần biết con và cô ta còn tình cảm hay không. mẹ chỉ nói một điều, là mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta bước chân vào nhà ta, dù chỉ một bước. Cho dù là bây giờ hay sau này Đều như vậy Nói xong những lời này Bà Duyên đứng dậy xách túi muốn đi Nhưng mới đi được vài bước Bà đã xoay người lại nhìn Long Ở đây tâm trạng không tốt Không khí cũng không trong lành Nên mẹ phải đưa con dâu mẹ đi mua sắm Mày mà dám ý kiến Tao liền lập tức gọi bảo vệ Đuổi người không liên quan ra ngoài đấy Long im lặng Châu cũng không dám lên tiếng Sau khi bà Duyên rời đi Cô ta thấy bà đi vào phòng thư ký bên cạnh Cười cười nói nói liền hiểu ra mọi chuyện Không nghĩ tới người mà mẹ anh chọn Lại là cô thư ký nhỏ kia Cô ta vốn dĩ nên nhận ra chuyện này Sớm hơn mới phải Thảo nào cô ta cứ thấy nghi nghi Long bình thường không thích tiếp xúc với phụ nữ Lại tuyển thư ký nữ Hơn nữa còn có thể ngăn đôi căn phòng của mình ra cho cô ta Châu cảm thấy lúc này cô ta mới ngộ ra Thì cũng không quá muộn Cô ta nhất định sẽ không để điều này xảy ra Cô ta nhất định sẽ tự tay loại bỏ hết những kẻ cản đường trở thành phu nhân tổng giám đốc của thành Long Châu dốc lại cảm xúc cô ta nhìn anh nước mắt lưng tròng Long mẹ anh nói như vậy phải chăng bên anh đã có người khác rồi Long nhìn cô ta nhẹ giọng an ủi những điều mẹ anh nói em đừng để trong lòng anh với Chi chẳng qua cũng chỉ có một tai nạn nhỏ anh không yêu cô ấy cũng không có ý định cưới cô ấy như lời của mẹ nhưng mà anh cũng nghe rồi đấy Bác ấy nói chỉ chấp nhận mình cô ấy là con dâu của nhà họ Vũ. Lòng thở dài, anh bước tới ôm lấy cô ta nhẹ nhàng vỗ về. Chuyện này trước tiên em đừng vội, bà ấy đang có thành kiến với em nên mới nhìn em không vừa mắt. Anh sẽ dần dần thuyết phục mẹ, em yên tâm. Châu vừa gật đầu vừa ôm lấy tay anh không muốn buông. Bên kia, bà Duyên một đường đi ra bên ngoài, sau đó mở cửa phòng thư ký bên cạnh, nhìn chi cười nói vui vẻ. Con dâu, mau đứng lên đi. Chúng ta đi mua sắm Chi nhìn bà giờ khóc giờ cười Bác gái Cháu đang trong giờ làm Không thể ra ngoài mua sắm với bác được Hay là bác qua rủ chị gái ở phòng bên đi đi Dù sao chị ấy mới chính là con dâu của bác Bà Duyên thở dài Đi tới nắm lấy tay cô kéo lên Ây xà Con đừng có nhắc tới cô ta nữa Ta không bao giờ chấp nhận Để cô ta bước chân vào cái nhà này đâu Nói cho con biết Gia đình ta dù thế nào ấy, Cũng chỉ có mình con mới xứng là con dâu của ta Đi nào, chúng ta đi tới trung tâm thương mại. Ở nơi này thêm một lúc nữa, chắc tức chết tà mất thôi. Chi từ chối không có được trước sự lôi kéo nhiệt tình của bà Duyên cho nên đành đứng dậy theo bà rời đi. Cô gửi cho Long một tin nhắn xin nghỉ nửa buổi rồi mới yên tâm cùng bà Duyên đi dạo phố. Trung tâm thương mại thành phố lúc này vô cùng náo nhiệt. Bà Duyên một đường kéo thẳng Chi vào cửa hàng váy dạ tiệc sang trọng làm cô có chút ngờ ngác. Bác gái bác muốn mua váy dạ hội sao không phải bà duyên lắc đầu cười ta muốn mua cho con chi càng thêm hoang mang mua mua cho con đấy ạ nhưng mà chắc con mới tới công ty nên không biết hàng năm thanh long sẽ đều tổ chức dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập ở khu nghỉ dưỡng cao cấp từ nay tới ngày đó chỉ còn có hai tuần mẹ nghĩ con chắc chắn chưa chuẩn bị váy dạ hội cho nên mới dẫn con tới nơi này ta và cha của long cũng sẽ nhân dịp này mà thông báo tới cổ đông Về việc con sẽ là con dâu của chúng ta Chi nghe xong thì có chút sợ hãi Cô biết lòng vốn dĩ chẳng yêu mình Cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối Cũng không muốn trâu hiểu lầm mối quan hệ của hai người Hơn hết Cô không muốn bà Duyên ôm hy vọng Và mối quan hệ không có khả năng Chi vội vàng lên tiếng Bác gái Chuyện này cháu nghĩ không nên vội vàng Bà Duyên ngây người suy nghĩ một phen Sau đó cũng tỏ vẻ đồng tình Đúng đúng là ta quá vội vàng Chuyện này vẫn là nên giải quyết châu trước. Cô ta chính là người phụ nữ không đáng tin cậy. Mẹ sợ cô ta dùng kế ly rán chia cắt hai đứa. Chi cười trừ, cô liền kéo tay bà Duyên vào trong, vừa núng nịu như đứa trẻ. ấy da, bác gái, bác đừng nhắc những chuyện không vui này nữa. Chúng ta đừng để những chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng dạo phố mới phải. Bác mau giúp con chọn một chiếc váy dạo hội đi, được không ạ? Bà Duyên gật đầu, ừ, là ta đã quá vội vàng, xin lỗi con nhé. Chuyện này nên cần thêm chút thời gian để ta giáo huấn lại Long cũng như để nó hoàn toàn cắt đứt với con bé Châu. Chúng ta không nên để những chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng chọn váy. Bà Duyên kéo cô vào bên trong rồi nhìn nữ nhân viên trong cửa hàng nói lớn. Giúp tôi tìm cho con bé một chiếc váy đẹp nhất, sang trọng nhất, bao nhiêu tiền cũng được. Miễn là toát lên khí chất của tiểu thư hào môn nhưng cũng phải trưởng thành một chút. Nữ nhân viên gật đầu, nhanh chóng đưa Chi đi xem. Và thử một vài mẫu váy Chiếc váy đầu tiên là một chiếc váy body hai dây Dáng đuôi cá giải đùi lấp lánh Váy được đính pha lê vô cùng tinh tế Vừa khéo léo khoe được bờ vai trần gợi cảm Lại vừa phô ra đôi chân dài cùng góc dáng chuẩn Bà Duyên cũng phải trầm trồ Đẹp lắm Chi, chiếc váy này con mặc thật sự rất đẹp Chi ngại ngùng Cô tiếp tục thử chiếc váy thứ hai. Đó là một chiếc váy rớt vai Dáng xòe màu xám nhạt đính đá sang trọng Chiếc váy thứ ba có thiết kế lệch vai, màu khói nhạt, khoét eo đính đá lấp lánh, phần trên ôm sát cơ thể, phần dưới tà váy buông lơi bồng bềnh, xẻ tới ngang đùi để lộ ra đôi chân thon dài. Bên hông trái có gắn một bông hoa, được kết thủ công, tạo điểm nhấn cho toàn bộ chiếc váy. Bà Duyên nhìn thấy cô mặc chiếc váy này, lập tức đứng dậy đi về phía cô. Chi, không cần thử thêm nữa đâu, chọn chiếc váy này đi, nó thật sự phù hợp với con lắm đó. Bà Duyên nói rồi quay sang phía nhân viên gần đó hỏi thêm Giúp tôi chọn cho con bé một đôi giày Túi sách và phụ kiện nữa nhé Châu vẫn ở lại văn phòng tầm giám đốc bờ Long Sau đó bắt đầu tuổi thân ôm lấy anh khóc lớn Long, em biết năm đó là em có lỗi với anh Cho nên bây giờ em muốn trở về bù đắp Em vẫn biết bác gái luôn có thành kiến và không chấp nhận em Nhưng mà em biết bản thân mình vẫn luôn chỉ yêu mình anh thôi Long, anh có tin em không? Anh... Long có chút do dự Trong lòng lúc này vẫn muốn nói sẽ tin Nhưng chẳng hiểu sao lời nói chẳng thể thoát ra khỏi miệng Châu dụ mặt Anh không tin em cũng không sao Em biết thời gian em ở nước ngoài quá lâu Cho nên tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt đi nhiều Anh hãy cho em một cơ hội để em yêu lại anh, được không? Lòng im lặng Châu cũng không hỏi thêm Sau khi cùng anh dùng bữa trưa Cô tạm mấy miễn cưỡng trở về Châu ngồi bên cửa sổ Nhìn ra bầu trời bên ngoài Cơn mưa từ giữa trưa tới bây giờ vẫn chưa hề ngớt Trông nghĩ ngội một hồi Sau đó lấy điện thoại gọi ra bên ngoài Có thể giúp tôi giải dỗ một người hay không Các người đừng có mà quá đáng Tôi kiếm đâu ra 200 triệu bây giờ Tôi không yêu cầu phải giết được cô ta Chỉ cần khiến cô ta nằm viện dài ngày là được 50 triệu Các người nhận hay không thì tùy Nếu như không nhận Vậy thì tôi đi tìm người khác Được tôi sẽ đặt cọc cho các người trước 30 triệu Sau khi xong việc Sẽ tiếp tục chuyển 20 triệu còn lại cho các người nhớ phải dạy dỗ cô ta cho đàng hoàng, đừng có làm tôi thất vọng. Sau khi đạt được thỏa thuận, liền gửi đi một số thông tin và một bức hình. Trời bên ngoài vẫn già rích mưa. Cô ta đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trong mắt ánh lên vài tia sát ý. chỉ cô tốt nhất nên tận hưởng nốt ngày tháng tốt đẹp này đi. Bất cứ ai cản đường châu tôi đều không được sống tốt. Chi và bà duyên rời trung tâm thương mại vào lúc cơn mưa rơi nặng hạt nhất. Bà Duyên không nói hai lời liền kêu tài xế đưa cô ta tới nhà hàng sang trọng nhất thành phố dùng bữa. Sau khi dùng bữa, bà đưa cô đi làm móng, đi chăm sóc da và thư giãn. Tới tận chiều, khi cơn mưa đã tảnh, bà Duyên mới đưa Chi trở lại biệt thự vũ nhiên. Bà Duyên ở lại biệt thự một đêm, tới hôm sau mới bắt đầu quay trở về Anh Quốc. Công ty ở nước ngoài còn nhiều dự án, nên bà vốn dĩ không có nhiều thời gian trở về. Từ sau khi gặp được Chi, Bà mới dành nhiều thời gian về nước hơn trước. Lần trước bà trở lại nước Anh, đã cùng ba mẹ cô có một kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ về mối quan hệ thông gia. Lần này bà trở về Việt Nam chính là muốn giúp con trai nhìn rõ bộ mặt của Châu. Lần này trở về chính là muốn kích thích cô ta để cô ta lộ ra điểm yếu. Ngày hôm sau, Thanh Long bắt đầu phát tiệp mời và chuẩn bị cho dạ tiệc thường niên của công ty. Năm nay dạ tiệc được tổ chức ở một villa cao cấp có hồ bơi để nhân viên và khách mời có thể vui chơi thỏa thích. Villa này nằm ở bên sườn đồi, không khí vô cùng mát mẻ, lại được thiên nhiên yêu ái cho phong cảnh đẹp. Chi vì dạ tiệc này cũng bận rộn hơn hẳn, cô thường xuyên chạy qua chạy lại giữa trụ sở chính và nơi tổ chức dạ tiệc để theo dõi tiến độ chuẩn bị. Cô không có xe riêng, nên chỉ có thể đi xe buýt tới chân núi rồi đi bộ tới Villa. Quãng đường từ trạm xe buýt tới nơi tổ chức dạ tiệc của Thanh Long chỉ hơn 2km, Nếu đi bộ cũng tính là không quá xa Chi cùng Tú hôm nay tới Villa Sau khi tan tầm Không khí chuẩn bị cho dạ tiệc vẫn diễn ra hết sức khẩn trương Những chậu cây tiểu cảnh Đang được nhân viên của công ty tổ chức sự kiện Sắp xếp lại theo bàn thiết kế Sân khấu cũng đã được dựng Và sẽ được trang trí trong vài ngày tới Chi chụp lại vài kiểu ảnh Để ngày mai báo cáo Sau đó liền cùng với bên tổ chức sự kiện Thảo luận một chút về vấn đề bài trí sân khấu Lubu bu một hồi cũng đã hơn 7 giờ tối Gia đình Tú có việc đột xuất, cho nên anh đã rời đi từ 30 phút trước. Sau khi cùng chủ tiệm hoa thảo luận về các lưu ý khi trang trí dạ tiệc, thì cũng nhanh chóng bắt xe buýt muộn nhất đi qua nơi này trở về nhà. Chi cầm quai đeo túi sách trên vai, cô thả nhẹ bước chân, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh. Đèn đường hắt xuống một màu vàng sáng, con đường ở khu villa cao cấp này khá vắng vẻ. Những người giàu có thường đến đây nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, còn ngày thường chỉ có rất ít du khách. Du lịch đủ điều kiện để thuê được ở nơi này Chi vừa bước đi trên con đường rộng Vừa khẽ hít hà mùi hoa nhài Thoang thoảng theo ngọn gió Mà chẳng hề mảy may phát hiện Bên kia đường có một chiếc xe tài Vẫn luôn dừng ở bên kia đường Trong một con hẻm nhỏ Anh dần, mau nhìn đi Là con nhỏ kia đúng không Người tên dần ngồi ở ghế lái ngủ gật Nghe tiếng đàn em gọi liền giật mình tỉnh lại Rồi hỏi dồn: Đâu, người ở đâu Tên nhỏ con ở ghế lái phụ. Chỉ tay về một phía rồi nói Anh dần, bên kia Tên dần nheo mắt, nương theo tay tên đàn em của mình liền nhìn thấy một cô gái nhỏ Đang bước đi trên con đường phía trước Hắn ta vội vàng mở điện thoại ra Đối chiếu với tấm ảnh châu gửi Tên nhỏ con ngó đầu và nhìn bức hình Rồi lại nhìn chi ở phía trước khẳng định Anh dần, đúng là cô ta rồi Tên dần kia gật đầu Hành động thôi, mày mau cài dây an toàn vào Nói rồi, hắn đưa tay vặn chìa khóa sau đó khởi động xe nhấn ga tăng tốc dần về phía trước. Chi ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là chiếc xe tải này của đơn vị tổ chức sự kiện đang chở đồ trang trí đi vào villa. Nhưng khi chiếc xe chỉ cách cô khoảng 5 mét, bỗng nhiên đột ngột đánh tay lái sang phía bên này. Cô mới giật mình kinh hãi. Chiếc xe tải ngày một gần, đèn pha của chiếc xe này đột ngột đổi thành pha xa, làm chi chói mắt chẳng nhìn được gì. Khoảng cách quá gần, cô chỉ kịp hét lên một tiếng, kinh hãi rồi nhanh chóng dùng hết sức bình sinh mà nhảy về một bên, chi cả người lăn lộn nhiều vòng, rồi đập mạnh vào thân cây, chỉ cảm thấy đầu mình nhói lên một cái, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Chiếc xe tải của tên dần lao về phía của chi, sau đó tông vào biển báo ven đường mới dừng lại. Đầu xe bị biến dạng, tên dần và đàn em của hắn bị cú đâm vừa rồi cũng bị thương. Tên nhỏ con lấy chiếc mũ lưỡi chai đội vào, sau đó đeo khẩu trang rồi nhảy khỏi ghế lái phụ. Hắn cầm cây đèn pin đi về phía sau quan sát hiện trường thấy chi nằm im bất động dưới đất thì lập tức chụp ảnh lại rồi lên xe dục tên dần lái đi tới một nơi vắng vẻ xa trung tâm thành phố tên mập bước xuống bình tĩnh tháo bỏ biển số xe sau đó lắp vào một biển số mới rồi nhanh chóng phi tang Châu đang ngồi uống rượu cùng Tuấn Anh thì điện thoại báo có tin nhắn mới nhìn bức hình kèm theo với dòng chữ nhiệm vụ hoàn thành khóe môi không giấu được một nụ cười lạnh Trịnh Thùy Chi đây mới chỉ là cảnh cáo nếu như cô còn tiếp tục cản đường Tôi cũng không ngại tiễn cô về với đất đầu Tuấn Anh nhìn ra được sát khí trong đôi mắt của cô ta. Anh ta nhau mắt đưa ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm. Có chuyện gì khiến cô vui thế? Ánh mắt này của cô là sao? Châu, cô ở sau lưng tôi tính dở trò gì? Châu bật cười. Cô ta ôm lấy cổ Tuấn Anh nhìn hắn cười khẽ. Chỉ là dằn mặt một kẻ đáng ghét. Anh không cần phải đề phòng tôi như vậy. Dù sao tôi trốn cũng không thoát. Anh còn sợ tôi tính kế sao? Tuấn Anh cười lớn. Cái vẻ tự tin này của cô xem ra cũng không tệ. Đi theo tôi bao nhiêu năm, cô cũng học được chút bản lĩnh rồi. Nói rồi, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của Châu. Hắn cứ vậy mà không kiêng dè đè cô ta xuống ở nơi này. Nụ hôn nóng bỏng mang theo vị diệu từ đôi môi kia, làm hắn ta mê đắm. Tuấn Anh không thiếu gì đàn bà, nhưng Châu chính là người phụ nữ có kỹ năng giường chiếu tốt nhất trong số đám phụ nữ hắn có. Châu rất đẹp, Chẳng qua đã từng có một số đàn ông đụng vào cô ta Hơn nữa Bí mật của cô ta luôn nằm trong tay hắn Cho dù hắn muốn điều gì Cô ta cũng không thể phản kháng Chỉ có thể phục tùng Nhưng mà cái dáng vẻ không cam tâm của cô ta Lại làm hắn si mê không lối thoát Phía bên kia Chi chẳng biết nằm ở đó bao lâu Lúc cô tỉnh lại thì ánh trăng đã trách hẳn Về phía lưng trời Cả người đau giống như vừa bị voi giày ngựa xéo Ngay cả đầu óc cô cũng mông lung mờ hồ Điện thoại trong túi vẫn gieo từng hồi không dứt Chiếc điện thoại của cô bị văng đi cách đó không xa Chi khó nhọc vươn tay Nhích từng chút để với lấy Cô dùng hết sức bình sinh Mới có thể chạm vào chiếc điện thoại trên bãi cỏ Điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông Phải 5 phút sau Cô mới trật vật đưa được điện thoại tới gần tầm mắt mình Cô không biết người gọi tới là ai Cô chỉ muốn nhanh chóng bắt máy Nhờ họ giúp đỡ Điện thoại vừa được kết nối Cô liền lập tức lên tiếng Vết thương quá đau Cô chỉ có thể nói trong ngắt quãng Giúp Giúp tôi Giúp tôi với Long đang ở vũ nhiên Đã gần 8 giờ tối Vẫn chưa thấy cô nhóc kia trở về Cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lâu Long trong lòng có chút sốt ruột Muốn gọi điện thử xem khi nào cô nhóc mới trở lại Thì đập vào tay anh Lại là một giọng nói yêu ớt đến kỳ lạ Cô nhóc này bình thường nói năng hùng hồn lắm cơ mà Sao hôm nay lại giống như người bệnh sắp lâm chung vậy Có khi nào là người khác nghe điện thoại hay không Phải vài giây sau, anh mới phản ứng lại vội vàng hỏi. Chị, là cô à? Là, là cháu. Cứu, cứu cháu với. Nghe tiếng kêu cứu một lần nữa được phát ra từ ống nghe, lòng lúc này mới thật sự hoảng hốt. Cô đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Chị bên kia đau tới mức thở không ra hơi, nước mắt cứ ràn rụa Cô nhắm mắt thật chặt, cố gắng chịu đựng cơn đau thều thào. Cháu, cháu bị xe tông. Bốn chữ này như búa tạ giáng thẳng vào đầu Long, làm anh càng thêm hoang mang. Cô có sao không? Bây giờ cô đang ở đâu? Cháu, cháu ở đoạn đường của villa. Cô cố chịu một chút, đừng lo lắng tôi sẽ đến ngay thôi. Sau khi trấn an Chi vài câu, anh vội vàng với lấy chiếc chìa khóa xe rồi chạy ra bên ngoài. Chiếc xe phóng vụt đi trong sự lo lắng của Long. Anh lúc này chỉ biết phải tới được villa nhanh nhất có thể. Quân, chi bị xe tải tông trúng. Cậu mau tới Villa Capella một chuyến đi Chưa bao giờ Long cảm thấy Lo lắng như lúc này Mỗi phút mỗi giây anh đều sợ lãng phí Cho nên đã vượt rất nhiều đèn đỏ Tốc độ của chiếc xe cũng nhanh tới mức dọa người Cảnh sát giao thông bị kinh động Mà đuổi theo phía sau xe anh hú còi inh ỏi Long mặc kệ Anh vẫn đạp mạnh chân ga lao về phía trước Chiếc xe dễ đánh lái Sẽ vào khu Villa cao cấp Xe cảnh sát đã bị bỏ lại phía sau Long với lấy tai nghe không dây, bấm điện thoại gọi cho Túng. Giúp tôi giải quyết phía cảnh sát giao thông một chút, tôi đang có việc gấp. Đoạn đường vào villa, Long cố gắng đi thật chậm, vừa đi vừa quan sát xung quanh, xem chi bị tai nạn ở chỗ nào. Đèn đường vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dịu. Chi nằm ở vệ đường cố gắng chịu đựng cơn đau đang dày vò cơ thể mình. Chẳng hiểu sao trong tình huống này, trong đầu cô chỉ nghĩ tới một mình Long mà không phải người khác. Chỉ cố gắng nhúc nhích người nhưng lại đụng vào vết thương làm cho đau đớn. Cô nằm ngửa, chân bị đau không thể nhúc nhích được. Thứ chất lòng ấm nóng vẫn chảy ra từ đầu, làm cô chóng váng. Ý thức cũng mơ hồ dần. Lúc Long phát hiện ra chiếc biển báo bị đổ dạp, anh vội vàng dừng xe. Anh nhìn quanh một vòng không thấy chi đâu, nhưng nơi này rõ ràng vừa xảy ra tai nạn. Đoạn đường này ít người qua lại, trạm an ninh của villa các chỗ này cũng phải hơn 200 mét. Cung đường này bình thường ít xe cổ. Tại sao tai nạn có thể xảy ra? Trên đường không có một bóng người. Lẽ nào đã có người tới đây trước anh? Cô nhóc này có thể ở đâu được chứ? Lòng anh lúc này dối như tơ vò. Giọng nói yếu ớt của cô khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Lòng lúc này vừa lo vừa sợ. chi chi Cô ở đâu? chi Cô có nghe thấy tôi không? chi lúc này nửa mê nửa tỉnh. Trong cơn mơ màng cô nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói có phần quen thuộc. Làm cô cảm thấy bản thân có hy vọng sống Chỉ dùng hết sức lực còn lại Mà đáp một cách yếu ớt Cháu, cháu ở đây Long không nghe được lời của cô bé Anh lấy điện thoại trong túi ra Nhanh chóng tìm một dãy số quen thuộc Rồi bấm nút gọi Điện thoại nhanh chóng được kết nối Tiếng nhạc chuông cũng vang lên cách đó không xa Long hoảng hốt nhận ra Vị trí phát ra âm thanh nằm ở bên đường Nơi này là sườn đồi Con đường rất cao Nên hai bên vẻ đường đều là dốc thoải Chi nằm bên một gốc cây. May mắn gốc cây này đủ lớn để giữ cô lại nên cô chưa lăn xuống khu rừng phía bên dưới. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng Chi chẳng còn sức lực để nhấc máy nữa nên đành bất lực nhìn chiếc điện thoại vẫn đeo bên mình. Chi, Chi, cô không sao chứ? Long cẩn trọng bám theo những thân cây dọc sườn dốc đi xuống phía dưới. Anh mở đèn pin trên di động đôi mắt vẫn ráo rác tìm kiếm khắp nơi. Chi khó nhọc lên tiếng Cháu, cháu ở Ở đây Lòng nghe tiếng cô yếu ớt bên dưới Cũng nhanh chóng đi về phía đó Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ Hai mắt nhắm hở nằm bên gốc cây Mặt búi bê bết máu Trái tim anh nhói lên như bị kim châm long bội vàng bỏ điện thoại Đưa tay lay cô khẽ khẽ Chi, cô ổn chứ Cô lắc đầu mơ màng nói Cháu, cháu đau Được rồi, cô đừng nói gì nữa Cố chịu một chút, tôi sẽ tìm cách đưa cô lên Chi gật đầu Cô mở mắt ra nhìn anh một chút rồi nhắm mắt vào, cố gắng chịu đựng cơn đau. Long lấy điện thoại mở đèn ra soi để tìm lối đi lên trên đó. Nơi này đều là dốc thoải. Chi còn đang bị thương. Nếu như dùng một tay thì có thể nắm lấy dây leo cố gắng trèo lên được. Nhưng anh sợ nếu dùng một tay, vừa bế hoặc cõng cô vừa leo lên đoạn dốc cao gần 2 mét này thì sẽ nguy hiểm. Chi bị thương nặng. chỉ sợ cô không còn đủ sức để bám lấy anh nữa. Long, Chi... Các cậu có ở đây không? Đang lúc lòng không biết làm gì thì giọng nói của Quân từ bên trên vọng xuống. Anh nhanh chóng đáp lời Quân, tôi ở dưới này. Vừa rồi nghe tin Chi bị tai nạn Quân đã nhanh chóng điều một xe cấp cứu tới nơi này. Chiếc xe cấp cứu đang đậu ở bên đường ngoài anh ra còn có một lái xe và một y tá. Hai người không sao chứ? Tôi không sao, nhưng Chi thì bị thương rồi. Tôi sợ mình tôi không đưa được cô ấy lên. Quân gặt đầu Sau khi dùng đèn pin khảo sát qua địa hình liền đi xuống bên dưới xem xét vết thương trên người chi Long đứng bên cạnh giúp soi đèn để quân xử lý vết thương cho cô Khi xử lý vết thương quân phải cắt đi một phần tóc trên đầu cô để lộ ra một vết thương sâu Long nhìn vết thương sâu dính đầy đất cát và bụi bẩn thì thấy rõ ra Vết thương sâu như vậy sẽ không ảnh hưởng tới não bộ chứ Quân vừa băng vết thương cho cô vừa thở dài Trước mắt tôi không dám nói trước điều gì Nhưng mà vết thương này khá sâu Có lẽ phải khâu vài mũi Sau khi xử lý qua vết thương và kiểm tra xem Cô có bị gãy xương ở đâu hay không Quân mới bắt đầu cùng Long đưa Chi lên trên Quân Long cùng lái xe Và y tá cùng hợp sức hỗ trợ đưa cô lên Sau 20 phút chật vật Cuối cùng Chi cũng được đưa lên mặt đường lớn thành công Chiếc xe cứu thương lao đi trên con đường lớn Theo sát phía sau là chiếc siêu xe đen bóng của Long Sau khi tới bệnh viện Chi ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu Long sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký nhập viện cho cô Thì trở về ngồi ở bên ngoài hành lang chờ đợi Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt Tâm trạng anh lúc này vẫn còn rất lo lắng Điện thoại trong túi bắt chợt đổ một hồi chuông Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình Đôi mải kiếm của anh hơi trao lại Long nhìn trầm chầm, chầm màn hình một hồi rồi rứt khoát tắt chuông đi Bên kia Châu không liên lạc được với anh thì có chút bực bội Cô ta muốn Long lúc này phải ở bên cạnh mình Bởi chỉ có như vậy, anh mới không còn bận tâm tới người phụ nữ khác. Hôm nay cô ta vừa mới ra tay với Chi, cô ta không muốn Long sẽ nhúng tay vào chuyện đó. Chấu điên cuồng gọi lại, nhưng anh lại chẳng thèm bắt máy của cô ta lấy một lần. Cuối cùng cô ta siết chặt điện thoại trong tay, không gọi thêm nữa mà chuyển sang tin nhắn. Long, anh đang bận à? Sao không nghe điện thoại của em? Long, nếu nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé. Long, em nhớ anh lắm. Những dòng tin nhắn liên tiếp được gửi tới, nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời. Anh chuyển về chế độ im lặng rồi cất di động vào túi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, vẫn đang đóng chặt kia một giây phút nào. Hôm nay, khi nghe tin Chi bị tai nạn, anh đã rất lo lắng. Khác hẳn với hôm Châu bị thương ở khách sạn, lòng cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng anh lại cảm thấy tình cảm anh dành cho cô nhóc nghịch ngợm này thực ra cũng không hề ít. Trở quay lại vào lúc này, làm anh cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Tình cảm anh dành cho Châu đã quá nhiều. Ngay lúc anh quyết định từ bỏ để bắt đầu một mối quan hệ mới thì Châu lại trở về. Quá khứ kia anh yêu Châu là thật, nhưng hiện tại anh có chút tình cảm với Chi cũng không hề giả dối. Đời người đôi khi lại nghiệt ngã như thế, số phận không cho ai tất cả, cũng chẳng cho ai một đời bình yên mãi. Giá như Châu trở lại sớm hơn, Giá như tình cảm với Chi chưa nảy mầm trong lòng anh, thì có lẽ Long cũng không cảm thấy khó xử như lúc này. Hai giờ qua đi, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Long đứng bật người dậy như lò xo, chạy tới trước mặt Quân gấp gáp hỏi. Thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Ừ, Quân gật đầu. Trước mắt Chi không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm mới dám chắc được. Long thở vào nhẹ nhõm. Sự lo lắng như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Cô không bị nguy hiểm, thật tốt Đừng lo lắng Cô ấy chỉ có một vết thương trên đầu đó thôi Ngoài ra chỉ là vài vết bầm tím Do tác động ngoại lực Không sao đâu Quân vỗ nhẹ vào vai anh dục Chỉ còn phải theo dõi thêm 30 phút nữa Mới được trở về phòng bệnh Cậu vào phòng tôi một lát đi ừ. Lòng có chút lưỡng lử Nhưng rồi cũng gật đầu theo Quân tới phòng làm việc Cả hai vừa kéo ghế ngồi xuống Quân đã nói ngay Cậu đã điều tra vụ tai nạn chưa Vẫn chưa Vừa rồi có chút căng thẳng nên nhất thời quên mất Quân rừng bút ngước mắt nhìn anh Hỏi bằng giọng nghiêm túc Cậu có nghĩ đó là một vụ tai nạn hay không? Tôi thì luôn cảm thấy đây không phải một vụ tai nạn bình thường Đoạn đường này vắng Trừ những chiếc xe ra vào khu villa cao cấp đó ra Không ai chạy xe vào con đường đó làm gì cả Khu đường này rất rộng Hai chiếc xe tải tránh nhau cũng không thành vấn đề Nhưng chi lại bị xe tải tông chúng Nếu như cậu quan sát kỹ có thể thấy Chiếc xe hoàn toàn là từ phần đường đối diện lấn sang như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra hoặc là tai nạn do tài xế không làm chủ được phương tiện hoặc là cố ý gây tai nạn nhưng dù vô tình hay cố ý thì rời khỏi hiện trường như vậy cũng nên gặp quả báo long trầm mặc những lời này của quân rõ ràng rất có lý anh nhấc máy trực tiếp gọi tới đồn cảnh sát báo án xin chào tôi là vũ bảo long của tập đoàn thanh long tôi muốn báo tin con đường dẫn bảo villa capella vừa xảy ra tai nạn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn Nạn nhân hiện tại đang cấp cứu ở Bệnh viện Hoàng Gia. Sau khi cúp điện thoại, Long còn nhắn tin cho Tú để tìm người điều tra. Thu thập chứng cứ nhanh một chút, sẽ sớm bắt được hung thủ. Mọi chuyện cũng nhanh chóng được sáng tỏ hơn. Sau khi rời phòng làm việc của quân, Long lên thẳng phòng bệnh đã đăng ký cho Chi trước đó. Nhìn cô gái nhỏ, mặt búi tái nhợt đang nằm trên giường, mà trong lòng anh khẽ nhói lên. Cô gái này bình thường hoạt bát nhanh nhạy, đôi mắt linh động, vẻ ngoài lém lỉnh. Này lại nhắm nghiền mắt nằm im lềm trên giường bệnh Không khỏi khiến người ta xót xa Anh kéo chiếc ghế ngồi tựa bên giường Thở dài nhìn cô gái nhỏ Đầu đang quấn băng Từ vết thương vẫn còn lại những vết máu khô chưa sạch Chỉ mất máu nhiều tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại Long đứng dậy đi lấy một chậu nước ấm Giúp cô lau đi những vết máu chưa sạch trên mặt Và lau đi bụi bẩn trên tay trên chân Cô gái này bình thường chịu đau rất kém Lần này bị thương chắc là đã sợ hãi rất nhiều Tốc độ điều tra của Tú rất nhanh Những video trích xuất camera trên đường và trong villa rất nhanh đã được gửi tới Trong video từ đường lớn Chiếc xe tải đi vào con đường dẫn tới villa từ rất lâu Trước khi Chi từ villa trở về Nhưng camera ở cổng bảo vệ villa lại không ghi nhận được bất cứ hình ảnh nào từ chiếc xe tải Có thể nói chiếc xe tải này đã đỗ ở đâu đó chứ không hề ra vào villa Nói cách khác tai nạn của Chi xảy ra là hoàn toàn có chủ đích Cô bé này vừa mới về nước Ngoài thời gian ở công ty thì cũng lười biếng ở nhà, làm sao có mâu thuẫn với người khác. Hơn nữa ở công ty cũng chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ không đáng để hung thủ phải ra tay nặng như thế. Hung thủ rốt cuộc là ai? Tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Đêm dần khuya, lòng hôm nay sẽ ở lại bệnh viện này. Anh ngồi ở phòng khách nhỏ, bên ngoài cẩn thận nghiên cứu lại video giám sát ở con đường vào khu villa. Nơi xảy ra tai nạn là góc tương đối khuất, rất xa vị trí đặt camera. Cho dù có phóng to hết cỡ Hình ảnh cũng bị vỡ nên rất khó nhận diện hung thủ Chiếc xe đã tra được biển số Từ camera giám sát Nhưng cảnh sát vừa thông tin Rất có thể biển số xe là giả Hình ảnh cho thấy trên xe có hai người lạ Khi chi bị tông chúng Một trong số chúng đã nhảy xuống Để quan sát hiện trường Tuy nhiên hắn ta bịt khẩu trang và đội mũ Cho nên rất khó nhận diện Lòng tắt những video đó đi Mệt mỏi day day hai hốc mắt Anh thở dài đứng dậy Mở cửa ban công ra ngoài hút thuốc Gió đêm lành lạnh thổi Làm làn khói thuốc vừa thoát ra đã bay đi hết Ánh sao lấp lánh Trăng sáng vàng vặc Rốt cuộc thì ai là người đã gây ra tai nạn này Chi nằm mê man rất lâu Cho tới khi một cơn đau nơi đầu Làm cho giật mình tỉnh lại Cô bàng hoàng mở mắt Phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng màu trắng Mùi thuốc sát trùng sông vào cánh mũi Lúc này mới ý thức được Mình đang trong bệnh viện Cô chống tay muốn ngồi dậy Nhưng cả người đau nhức như ngũ mã phanh thầy Làm cô bất lực nằm lại trên giường Cô đưa cánh tay không bị gắn kim của mình sờ nhẹ lên đầu Vết thương bị đụng phải Làm chi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh mà khẽ xên lên một tiếng Long vừa từ ban công đi vào Nghe thấy tiếng động nơi giường bệnh Liền nhanh chóng chạy vào Cô tỉnh rồi hả? Trong người cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Chị yếu ớt ngật đầu Đầu... đầu cháu đau quá Thấy cô đưa tay muốn chạm vào vết thương Long vội vàng ngăn lại Đừng chạm vào đó Đầu cô có vết thương do cành cây nhọn đâm vào Hiện tại đang khâu nằm mũi Vậy... vậy sao? Ừ... Trước mắt cô nằm yên nhé Đừng cử động để tôi gọi quân tới kiểm tra cho cô Chi gật đầu nhìn theo bóng lưng long rời đi Rất nhanh quân cũng đã tới Sau khi kiểm tra một lượt Anh nhìn cô khẽ cười Vết thương của em không có gì đáng ngại chỉ là vết bầm tím do ngoại lực tác động nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi còn vết thương trên đầu cũng đã khâu lại rồi sẽ sớm lành thôi em đừng lo chi gật đầu khẽ nói cảm ơn anh không có gì em nghỉ ngơi đi sau khi quân rời đi long cũng nhắc nhở cô nên nghỉ ngơi sớm chi nằm trên giường bệnh vẫn không khỏi bàng hoàng vì những chuyện vừa mới xảy ra cũng may cô đã từng học võ cho nên thân thủ nhanh nhẹn hơn người thường bằng không có lẽ giờ này đã nằm trong nhà xác mất rồi. vì lúc bị thương mất máu quá nhiều, nên Chi nhanh chóng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã thấy cô Diệu ở trong phòng bệnh. Vừa thấy cô tỉnh lại, cô Diệu vội vàng đỡ cô lên ân cần hỏi han. Chi, con không sao chứ? Nghe thiếu gia nói con bị tai nạn, nên cô vội vàng tới đây. Con đói chưa? Cô Diệu nấu cho con canh hải sâm và cháo bào ngư này. Con cố ăn một chút nhé. Cô Diệu nói rồi nhanh chóng lắp chiếc bàn lên sau đó bày cháo và canh lên bàn cẩn thận đút cho cô ăn. Bà Duyên sau khi biết tin cô bị tai nạn đã nhanh chóng thông báo cho ba mẹ cô nên hai bên gia đình đã quay về dù sao sắp tới cũng là ngày kỷ niệm thành lập của Thanh Long. Bọn họ cũng là khách mời nên trở về sớm một chút. Bên kia, Long ngồi trong văn phòng bên cạnh là Châu cùng một phần ăn sáng ở trước mặt. Lúc cô ta tới đây đã nghe tin cô thư ký nhỏ của anh bị tai nạn Hiện đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, nên cũng thấy vui trong lòng. Giờ này khi đối mặt với anh, cô ta lại bày ra một cái vẻ mặt vô cùng khác. Châu nhìn anh, bằng ánh mắt có vẻ như đang giận dỗi. Long, anh dạo này sao lạnh lùng với em như vậy? Anh không vui khi em tới đây sao? Long thở dài. Không phải như vậy, thiệp mời kỷ niệm của Thanh Long anh đã cho người đưa tới. Chỉ là gần đây anh rất bận, dự án vẫn còn đang ở trong giai đoạn nước rút, không có nhiều thời gian. Nghe tới đây, trên mặt Châu đã đỏ. Cô ta nghẹn ngào. Anh không còn yêu em nữa phải không? Chuyện này... Lòng có chút trần chừ Không hiểu sao trong lòng lúc này lại nghĩ tới hình ảnh chi bị thương ngày hôm qua. Châu bật cười cay đắng. Anh do dự rồi. Anh yêu cô ta rồi có phải không? Long im lặng vài giây, rồi cầm tài liệu ra ngoài. Bây giờ anh phải đi họp. Có chuyện gì lát về chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Châu thấy anh né tránh. cội vàng níu tay anh mà nức nở. Long em sai rồi, anh đừng như vậy có được không em biết 5-6 năm nay em ở bên nước ngoài tình cảm của anh cũng không còn như lúc trước nhưng hãy cho em một cơ hội em biết anh còn yêu em mà, đúng không anh Châu, em bình tĩnh một chút bây giờ anh có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác, lát nữa anh trở về chúng ta nói chuyện sau có được không Châu sụ mặt miễn cưỡng buông tay ra, sau khi lòng rời đi không bao lâu, thì cô ta lập tức chốt cửa văn phòng tầm giám đốc lại thậm chí còn cẩn thận hạ rèm ở vách kính ngăn cách với phòng thư ký kia để không ai có thể nhìn vào trong này. Châu cẩn trọng nhìn trước ngó sau rồi nhanh chóng chạy lại chiếc két sắt mini dưới bàn làm việc, rồi nhấn vào đó vài con số. Cô ta thử ngày sinh nhật của Long, thử ngày thành lập của Thanh Long, đuôi số điện thoại, đuôi số chứng minh nhân dân của anh nhưng đều không được. Cuối cùng Châu đánh liều ấn ngày sinh nhật của cô ta vào đó. Chiếc két sắt kêu bíp một tiếng rồi mở ra. Châu cười thầm, hóa ra bao nhiêu năm nay Lòng vẫn có thói quen đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của cô ta. Châu nhanh chóng mở két sắt ra rồi bắt đầu tìm kiếm. Trong két sắt có một sấp tiền, hai chùm chìa khóa và một tập hồ sơ. Cô ta nhanh chóng lấy tập hồ sơ kia ra xem. Bên trong có một tờ khai thuế, một bản điều lệ công ty, một bản vẽ công trình và một bản vẽ mạch điện tử gì đó, cô ta không rõ. Châu nhanh chóng lấy cho hai tờ giấy này, chụp lại rồi mở cửa ngách bỏ vào máy photo bên phòng thư ký để lấy bản sao sau khi cất bàn sao vào túi sách, châu nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ long đã để lại trong két sắt. sau đó nhanh chóng mở chốt cửa và rèm che để tránh bị nghi ngờ. châu không rời đi mà chọn ở lại đợi long tan họp rồi quay về. nếu như cô ta rời đi vào lúc này chỉ sợ gây ra sự nghi ngờ, cho nên chỉ biết cầu mong long không phát hiện ra. cô ta sau khi gửi hình ảnh cho tuấn anh thì đi sang phòng trà pha cho mình một ly cà phê sữa. sau khi long tan họp, cô ta biết anh sẽ tới chỗ chi cho nên nhanh chóng kéo anh tới nhà hàng ăn trưa. Sau bữa trưa ở nhà hàng sang trọng, Châu còn muốn đi xem đầm tiệc cho buổi kỷ niệm của Thanh Long sắp tới. Trong lòng anh thật sự không muốn, nhưng cũng đành miễn cưỡng cùng cô ta tới trung tâm thương mại. Châu vui vẻ chọn hết mẫu váy nọ tới mẫu váy kia, nhưng mà lần nào cô ta mặc thử đều nhận được ánh mắt thở ơ và cái gật đầu của anh. Có vẻ cô ta không hài lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra. Chọn qua chọn lại, cuối cùng liền chọn một chiếc váy màu đen đuôi cá có phần trên bó sát cô ta sau khi quyết định chọn liền nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ Long hiểu ý liền thở dài đưa cho nữ nhân viên chiếc thẻ đen không giới hạn châu cầm chiếc váy trong tay biểu cảm vô cùng vui vẻ châu đạt được mục đích liền nhanh chóng lấy cớ muốn nghỉ ngơi rồi quay trở về khách sạn cô ta sau khi cất chiếc váy vào tủ rồi nhanh chóng bắt taxi rời khách sạn tới một nơi khác châu mang theo chiếc túi sách thuận lợi lên tầng cao nhất ở khách sạn này tuấn anh đang ở trong phòng nhâm nhi ly rượu đắt tiền trên tay vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. vừa nhìn thấy châu mang bản sao đến, hắn ta liền đặc biệt đứng dậy, cầm lấy những bàn sao kia, rồi lấy từ ngăn tủ ra tặng cho cô ra một món quà. hôm nay tôi vô cùng vui vẻ, cho nên chiếc vòng này đặc biệt tặng cho cô. châu vui vẻ nhận lấy, sau đó mở chiếc hộp gấm ra, liền thấy bên trong có một chuỗi ngọc trai cao cấp. cô ta nhìn tờ giấy chứng nhận ngọc trai thiên nhiên mà vui vẻ trong lòng. tuấn anh đưa cho cô ta một ly rượu vui vẻ nói, nào chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công Châu cất chiếc hộp đựng chuỗi dây ngọc trai vào túi sách sau đó nhận lấy ly rượu trên tay Tuấn Anh vui vẻ chạm ly với hắn rồi uống cạn rượu quá ba tuần người cũng đã ngả ngả say Châu và Tuấn Anh lại lao vào nhau bọn họ trước đây đã từng làm chuyện đó rất nhiều lần Châu cũng không kháng cự cô ta chưa muốn nói tới chuyện sẽ rời khỏi Tuấn Anh ngay vì sợ hắn ta trở mặt năm đó khi Châu bị tên người yêu ngoại quốc lừa đảo rồi bỏ rơi trên đất Mỹ cô ta lúc đó không có nổi tiền ăn. Châu lúc đó rơi vào cảnh túng quẫn, cùng cực, vì không có tiền cũng chẳng có việc làm. May mắn được Tuấn Anh cứu giúp, cho nên chấp nhận làm tình nhân của hắn. Sau khi học được chút nghề trang điểm, cô ta cuối cùng cũng kiếm được tiền trang trải. Nhưng món nợ nần của cô ta và ân tình khi đó vẫn ràng buộc cô ta với Tuấn Anh tới tận bây giờ. long sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, liền nhanh chóng ghé qua bệnh viện tham chi rồi trở lại công ty. Tới buổi chiều mẹ anh Hưng và cha mẹ cô cũng về tới rồi đồng loạt chạy vào bệnh viện. Phòng bệnh của Chi vì vậy mà trở nên rất ồn ào. Cô thậm chí còn ngạc nhiên về mức độ thân thiết của hai bà mẹ. Thậm chí mẹ của Long vừa mới nói cô là con dâu mình thì mẹ cô đã lập tức đồng ý. Thậm chí bọn họ còn nói về viễn cảnh đám cưới của cô và Long ngay tại nơi này. Chi thậm chí có chút nghi ngờ. Cô đang nghĩ có phải họ quen biết nhau từ trước đó rồi hay không nữa. Chi ngồi tựa lưng vào tường vừa ăn quýt vừa nhìn anh trai mình bằng ánh mắt dò xét. Không phải anh đi công tác châu Phi sao? Vậy mà có thể trở về cùng lúc với ba mẹ. Hưng đang chuyên tâm gọt táo, nghe lời cô hỏi thì ngước mắt cười trừ. À, chuyện đó, thực ra anh mới kết thúc chuyến công tác hai hôm trước, vừa trở về nhà thì nghe tin em bị tai nạn. Chi nhìn anh nửa tin nửa ngờ, là như vậy sao? Đúng, đúng là như vậy. Vậy lần này anh sẽ về Việt Nam chứ? Ừ ban đầu anh định ở anh ấy, nghỉ ngơi thêm vài ngày Nhưng mà em bên này xảy ra chuyện nên anh về đây luôn Hưng buông con dao nhìn cô Những ngày qua tên Long đối xử với em tốt chứ Ừ, chú ấy đối xử với em rất tốt Vậy anh cũng yên tâm Đợi em ra viện rồi anh sẽ đón em về Chi gật đầu vui vẻ ăn trái cây Nhìn mẹ mình vui vẻ nói chuyện với bà Duyên Cô không nghĩ nhiều về vụ tai nạn Bởi ở đây cô vốn không có thủ án với ai Chỉ là trong một vài khoảnh khắc Cô lại nghĩ tới một người Đó là người có khả năng làm ra chuyện này nhiều nhất Nhưng cô vẫn không hiểu nổi Lý do vì sao mà người đó có thể ra tay tàn độc như vậy Hay là tai nạn này Vốn dĩ chỉ là do bản thân cô rủi xẻo Long trở lại văn phòng Anh ký xong văn kiện đưa cho Tú rồi trầm giọng hỏi Chuyện kia điều tra tới đâu rồi Thưa Tổng Giám đốc Phía cảnh sát vừa thông báo Biển số của chiếc xe tài đó là biển số giả Biển số đó vốn lầm của một chiếc xe thể thao Được đăng ký cách đây 2 năm Vậy là vẫn chưa tìm ra được kẻ lái xe gây tai nạn Phía cảnh sát nói hiện tại vẫn chưa tìm được Chỉ là cảm thấy nghi ngờ một số đối tượng mà thôi Vậy nói với bọn họ Nhất định phải mau chóng tìm ra bọn chúng Tôi muốn xem xem Là kẻ nào đã gây ra chuyện này Vâng, Tổng Giám Đốc Tới đó tại quán Bar Sky Bốn người đàn ông ngồi quay quần Bên trước bàn pha lê sang trọng Trong phòng bao VIP Quân đung đưa ly rượu trong tay nhìn hưng hừ khẽ Chà, anh trai quốc dân cuối cùng Cũng quay về rồi sao Nghe nói em gái vừa về nước đã sách vali chạy mất hút à, Chỉ là bất đắc dĩ thôi Cậu nói thử xem Làm gì có anh trai nào mà không thương em gái Thái gật gù Nói cũng đúng nhỉ Chứ còn gì nữa Lần này tôi trở về rồi thì sẽ không đi nữa Vậy cậu sẽ đón cô bé về nhà chứ Đương nhiên Câu nói này vừa nói ra Thái và Quân không hẹn mà cùng quay về phía Long Vẫn đang im lặng ngồi đó Nhận ra có mấy ánh mắt nhìn về đây Long thì đôi mày kiếm nhíu lại Các cậu nhìn tôi làm gì? Ờ thì... Thái cười nhẹ. Cậu ở cùng Chi lâu như vậy, bây giờ để cô bé đó rời đi như vậy sao? Đương nhiên không thể. Lời này vừa thốt ra, cả Thái và Quân đều không bất ngờ. Bọn họ nhìn ra được thứ tình cảm mà Long dành cho Chi, không giống những người khác. Chỉ là người bên ngoài thì dễ dàng nhìn ra, nhưng người trong cuộc lại tuyệt nhiên mở mịt. Ngay cả một người cẩn trọng như Long, mà tình cảm của bản thân cũng không xác định được. Thật là... Thái nhìn anh bằng ánh mắt thú vị Vậy cậu muốn giữ cô bé ở lại bên mình Anh lắc đầu Cũng không phải Chỉ là cô ta ăn ở nhà tôi lâu như vậy Đương nhiên phải tính toán một chút với cậu ta Tôi là người kinh doanh chứ đâu phải là bảo mẫu của nhà cậu ta <cười> Hưng hử hừ lạnh Khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường Cậu giàu như vậy Ngoài tiền ra còn biết đến cái gì Nói tới đây Cả ba đồng loạt bật cười Còn Long thì im lặng Những điều này thật ra anh chưa từng nghĩ tới Chỉ là giờ đây khi Hưng nói sẽ đón cô trở về, chẳng hiểu sao anh lại nói ra những lời như vậy. Tiếng ly rượu chạm vào nhau, rượu trong ly cũng dần dần cạn. Nhưng mà vụ tai nạn của Chi đã tìm ra kẻ gây tai nạn hay chưa? Câu hỏi đột ngột của Thái làm tất cả rơi vào trầm tư. long thở dài, hiện tại vẫn chưa tìm được chiếc xe gây ra tai nạn. Cảnh sát nói chiếc xe đó dùng biển số giả. Hơn nữa nơi này xảy ra tai nạn lại là một góc xa nhất của camera. Được lắp đặt trên đường cho nên hung thủ rất khó nhận dạng. Nhưng em gái tôi ở nơi này không gây thù trúc án với ai. Tôi vẫn không nghĩ ra rốt buộc người nào lại ra tay tàn độc đến thế. Thái trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy một người có khả năng. Hưng nhanh miệng hỏi ngay Ai vậy? Thái im lặng không nói gì càng làm cho Hưng thêm rốt ruột. Sao cậu lại không nói nữa? Rốt cuộc là người nào có khả năng ra tay với em tôi tàn độc như vậy? Thái thở dài Chuyện này thực ra cũng chỉ là phòng đoán Tôi không dám chắc Nhưng nếu như loại trừ tất cả Thì chỉ mình người đó có khả năng thôi Lòng nghe những lời này cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột Tóm lại cậu cảm thấy là người nào thì cứ nói thẳng ra Nhưng nói rồi tôi sợ cậu tức giận Tại sao tôi lại tức giận Ai... Thấy lòng cao mày thái trầm mặc thở dài Vì người tôi cảm thấy có khả năng nhất Chính là trầu Lòng không đáp Nhưng trong mắt lộ rõ vẻ không vui Hưng nghe thấy ba chữ trâu liền có chút ngạc nhiên. Cô ta quay lại rồi sao? Long nhìn Hưng thở dài. Ừ, Hưng có chút khó hiểu. Cô ta quay trở lại thì có liên quan gì? Chỉ mới về nước, hơn nữa con bé đâu có thủ án gì với cô ta. Cô nhìn Hưng nghiêm túc. Đúng là chi không có thủ án gì với cô ta, nhưng cô bé lại là trở ngại lớn nhất để cô ta có thể quay trở về. Các cậu nói thử xem, lần này trâu trở lại với mục đích của cô ta là gì? Chính là bám lấy Long. Thuyết phục cậu ấy quay lại với mình có phải không? Nhận được cái gật đầu của Hưng và Thái quân lại tiếp. Vậy cậu nghĩ xem, chi với Long hiện tại thế nào? Cho dù hai người họ không phải quan hệ đó, nhưng bác Duyên lại luôn coi cô bé là con dâu. Nếu như không được mẹ Long chấp nhận, các cậu thử nghĩ xem châu sẽ làm gì. Cô ta rời đi đã nhiều năm, con người của cô ta vốn dĩ không còn là cô gái đơn thuần năm đó. Lần này cô ta quay về là đã bất chấp tất cả. Cho dù thế nào tôi vẫn chỉ hoài nghi được Một mình người phụ nữ đó mà thôi Lòng không đáp Cái này thật ra không phải anh chưa từng nghĩ tới Chỉ là anh không tin Châu lại là người độc ác như vậy Những ngày sau đó Vẫn trôi qua một cách bình thường Chi sức khỏe ổn định đã được Châu cho ra viện Tuy nhiên cô không trở về vũ nhiên Mà cùng với anh trai và ba mẹ Trở về biệt thự của Hưng sinh sống Hành lý của cô đã được cô diệu Thu lại và sắp xếp vào vali Sau đó được Hưng chuyển đi Chi bị thương liền ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian Long ngồi trong văn phòng tầm giám đốc Nhìn qua lớp kính mở Chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy nơi này thật trống vắng Bóng chiều dần buông Thời tiết mùa thu đẹp dịu dàng Hôm nay Long tan làm sớm hơn một chút Anh trở về vũ nhiên Sau khi thay một bộ đồ mới Liền xuống vườn chăm sóc cho mấy cây hoa Nhìn những bông hoa hồng đua nhau khoe sắc Trong lòng anh bất chợt nhớ đến một người Cô gái nhỏ lém lỉnh kia rất thích hoa Trong nhà trong phòng Thỉnh thoảng lại xuất hiện một lọ hoa nhiều màu sắc Sau khi dùng xong bữa tối Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào Long lại tới căn phòng nơi cô từng ở Anh thậm chí tới Khi đèn phòng được bật sáng mới giật mình tự hỏi Tại sao mình lại đi đến nơi này Căn phòng vẫn còn đây Nhưng cô gái nhỏ đã chuyển đi nơi khác Càng nghĩ Trái tim anh càng cảm thấy trống rỗng thật nhiều Đèn ban công được bật sáng Những chiếc đèn nháy liên tục chớp tắt Vẽ lên một khung cảnh lung linh Trong đầu anh lúc này Lại hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ, cười tươi Nói với anh Là ban công này trang trí đẹp như vậy Nhìn lãng mạn biết bao Nhưng giờ đây anh chỉ thấy trống vắng Anh nhớ tất cả những hình ảnh Về một cô bé lém lỉnh nghịch ngợm Liên tục phàn nàn về căn phòng Có màu xám ngắt như trò Lòng lúc này phát hiện ra Lòng mình nhớ cô già giết Châu vẫn ngày ngày bám lấy lòng không dứt Tuy là phía cảnh sát điều tra Vẫn chưa có gì tiến triển nhưng trong lòng Long đã dần hình thành lên một mối nghi ngờ. Những lời của Thái vẫn cứ quanh quần trong đầu, làm anh cũng phải suy nghĩ. Đình Tú, cậu giúp tôi điều tra một người. Tổng giám đốc muốn điều tra ai vậy? Long thở dài cúi đầu trầm mặt, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra được một cái tên. Châu. Tú nghe ba chữ này không khỏi ngạc nhiên. Tổng giám đốc nhà anh ta trước đây không phải rất tin tưởng người phụ nữ này hay sao? Hiện tại bây giờ không biết lý do gì, lại đổi ý rồi. Tú tuy là trong lòng thắc mắc nhưng mà không dám nói ra Nhưng dù sao chuyện điều tra này Thực sự cũng là chuyện tốt Ít ra xếp của anh ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra rồi Không còn mù quáng yêu người phụ nữ kia Tới mất cả lý trí nữa Ngày kỷ niệm Thanh Long cuối cùng cũng tới Trước đó một ngày Tú đã kịp báo cho Long một tin vui Tổng giám đốc Phía cảnh sát thông báo Đã bắt được lái xe gây tai nạn rồi ạ Ừ Tên đó nói như thế nào Hắn nói được một người phụ nữ thuê tông xe vào chi Với giá 50 triệu, người phụ nữ mà tên tài xế đó nói là ai cậu có biết không? Tú có chút ngập ngừng. Chuyện này, Long buông tài liệu trong tay xuống nhìn Tú cao mày. Sao vậy? Cảnh sát không điều tra được ra sao? Thế này không phải, chỉ là cảnh sát nói người đứng sau rất có thể là cô Châu. Bởi vì bọn họ tra ra được cô ấy từng liên lạc với tài xế gây tai nạn vào 2 ngày trước khi xảy ra sự việc. Chỉ là hiện tại tên tài xế kia vẫn ngoan cố Chưa muốn khai ra Bảo với phía cảnh sát Bằng mọi giá cũng phải bắt hắn khai ra Vâng Tú gật đầu rồi vội đưa cho anh một tập tài liệu Tổng giám đốc Đây là những gì người của chúng ta điều tra ra được Ừ Long gật đầu đưa tay ra nhận lấy rồi mở ra xem Từng bức ảnh Từng nội dung được kê khai chi tiết Long bật cười Chuyện này vốn dĩ anh đã nghĩ tới từ lâu Chỉ là không ngờ so với tưởng tượng của anh Châu đúng là khiến anh mở mang tầm mắt Buổi tối gia đình bà Duyên quyết định mở tiệc gặp mặt hai bên gia đình vết thương của Chi đã bắt đầu lên da non Cho nên không còn gì đáng lo ngại Long ngồi ở bàn ăn đối diện với cô gái nhỏ Đôi mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía đó Đã gần một tuần Anh không được gặp cô ở nhà Chỉ thỉnh thoảng trò chuyện qua mấy dòng tin nhắn Anh rất muốn chạy tới nơi này gặp cô một chút Nhưng lại sợ gia đình cô phát hiện ra Chị Dung này Lần này gặp mặt gia đình Chúng tôi muốn xin phép anh chị cho Long và Chi Được chính thức tìm hiểu nhau Lời vừa nói ra làm cho Chi có chút ngây ngốc Ngay cả Long cũng cảm thấy có chút hoang mang Mẹ Chuyện này sao lại vội vàng như vậy Bà Duyên lườm anh một cái Vội cái gì mà vội hả Năm nay 32 tuổi đầu rồi Anh còn định bao giờ mới lấy vợ Rồi chúng tôi Thì nào mới được ôm cháu Chi không nói gì Cô vẫn biết trong lòng người đàn ông này Có một chấp niệm mang tên Châu Tình đầu vốn dĩ là thứ khó phai nhạt Cô hiểu điều đó Cho nên mới quyết định tự mình trôn vùi thứ tình cảm Không đáng có này Nhưng ba mẹ cô có vẻ rất ưng cậu con rể này Anh trai cô cũng không có ý kiến gì khác Lòng đưa ánh mắt nhìn về phía cô Thấy cô im lặng cũng có chút ai náy Thực ra ý anh không phải là vội về thời gian Chỉ là muốn xem xem Rốt cuộc Châu là muốn làm gì Cô ta mất công xây dựng lên một câu chuyện bi thương Để nói dối anh nhiều như vậy Rốt cuộc là có mục đích gì? Long chưa muốn ngả bài với cô ta. Thứ nhất là vì còn muốn biết lý do. Thứ hai là vì không muốn chi gặp nguy hiểm. Châu còn có thể tự dưng thuê người gây tai nạn. Làm sao anh có thể chắc chắn sau khi đã ngả bài cô ta sẽ không có chút chó cùng rất giàu với anh. Bữa ăn vẫn vui vẻ diễn ra. Chỉ là có hai người ngồi đối diện nhau lại rơi vào trầm mặt. Mỗi người một suy nghĩ nhưng họ lại vẫn nghĩ về nhau. Sáng hôm sau Mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của Thanh Long Tại Villa Capella Cuối cùng cũng đã hoàn tất Long từ sáng sớm đã vô cùng bận rộn Tiếp đón khách và đối tác tới chúc mừng bên lễ tân Công ty cũng nhận được vô số hoa thiệp mừng Từ phía đối tác Ngay lúc không khí đang trở nên vui vẻ Thì trên mạng lúc này lại đang lan truyền một bản thiết kế Khi Tú phát hiện ra điều này Đã là 30 phút Anh vội vàng chạy vào văn phòng của Long Tới mức quên cả gõ cửa tổng giám đốc không Không hay rồi Long cau mày, nhìn Tú cắt vẻ không vui. "Cậu vào phòng không biết gõ cửa à? Đúng là chẳng có chút phép tắc nào." Tú đưa tay lau mồ hôi trên trán vội vàng đáp, "Tổng giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi." Long thấy vẻ gấp gáp của Tú thì có chút nghi ngờ. "Xảy ra chuyện gì?" "Tổng giám đốc, bản thiết kế của chúng ta không hiểu sao đang được rao bán trên một số hội nhóm kín. Tốc độ hiện tại đã lan truyền rất nhanh, tôi không biết ai đã tung ra bản thiết kế lần này." Long trầm mặc, Anh nhanh chóng mở máy tính trước mặt ra để kiểm chứng. Đôi mày kiếm của anh dần nhíu chặt lại. Ánh mắt cũng truyền lạnh, làm cho người đối diện chỉ cần nhìn thôi, cũng cảm thấy không dám thở mạnh. Bản thiết kế này là kế hoạch anh ấp ủ suốt nhiều năm qua. Phải mất hơn 3 tháng sửa đi vẽ lại mới có thể hoàn thiện. Nó vẫn luôn được anh đặt trong két sắt. Sao bây giờ lại có thể bị người ta mang đi bán như một món hàng? Đây là tâm huyết của anh. Suốt 90 ngày để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển thanh long trong thời gian tới là kẻ nào, rốt cuộc là ai đã trộm đi bản thảo lại còn giao bán đúng vào kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty thế này." Long càng nghĩ càng tức giận, anh vung tay đấm mạnh xuống bàn. "Tổng giám đốc, hiện tại tôi đang cho người gỡ tất cả những bài viết kia xuống, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào ạ?" Long ngước mắt, anh muốn đưa tay mở chiếc két sắt ra để kiểm tra, nhưng chợt nhớ tới việc dấu vân tay của hung thủ rất có khả năng còn lưu lại nên đành nhịn xuống. Cậu gọi điện cho sở cảnh sát nói. Họ mau chóng tới đây một chuyến. Còn nữa, cậu nhanh chóng kiểm tra camera giám sát ở hành lang. Liệt kê tất cả những người từng ra vào văn phòng của tôi trong vòng một tháng nay. Nhớ ghi nhớ thời gian ra vào cụ thể của từng người. Càng chi tiết càng tốt. Vâng, thưa sếp. Cảnh sát nhanh chóng tới tiếp nhận thông tin và phong tỏa hiện trường. Camera giám sát cũng nhanh chóng được kiểm tra. Danh sách những người đã từng ra vào văn phòng của anh trong một tháng. Cũng nhanh chóng được đưa tới Sau khi loại trừ hết tất thảy Những người không có khả năng Đụng vào chiếc két sắt Thì chỉ còn lại ba người là đáng nghi ngờ nhất Lý do là vì họ có thể ra vào văn phòng của anh Khi không có người thứ hai, Và họ là những người có đủ thời gian Để tìm hiểu xem Bản thiết kế đó được đặt ở nơi nào Người đầu tiên trong danh sách này là Tú Tuy hiện Tú đã theo anh nhiều năm Tính cách Tú ra sao Long là người hiểu ra nhất Con người của Tú đặc biệt trung thành Cho nên nhiều năm qua, vẫn đi theo anh mà chưa từng có bất kỳ tình huống nào xảy ra như vậy. Người thứ hai trong danh sách là Chi. Cô là thư ký của anh. Khi anh đi họp hoặc đi khảo sát công trình, cô hoàn toàn có thể tự do ra vào văn phòng của anh. Tuy nhiên ở cô gái này, anh có thể nhìn ra được cô là một người trong sáng vô tư, không hề toan tính. Hơn nữa, bản thiết kế này cũng không bán được bao nhiêu so với khối tài sản gia đình cô sở hữu. Suốt mấy tháng sống cùng nhau, Anh có thể nhìn ra cô là một cô bé thật thà Tuy ngày thường có hơi nghịch ngợm và lém lỉnh Nhưng không giống người có thể làm việc sống Người cuối cùng là Châu Cô ta đã tới văn phòng anh khá nhiều Có khi anh ở văn phòng Và cả những khoảng thời gian Anh không có mặt ở đó Cho dù là đi khảo sát hay đi học Thì thời gian đó hoàn toàn đủ Để lấy được bản thiết kế trong két sắt của anh Hơn nữa thói quen đặt ngày sinh nhật của cô ta Làm mật khẩu cho tới bây giờ Anh vẫn chưa thay đổi Có lẽ chính sự chủ quan này của anh mà Châu có thể thuận lợi mở được két sắt lấy đi bản thiết kế này. Nhưng càng nghĩ Long càng thấy mơ hồ. Đây chỉ là một bản thiết kế khu nghỉ dưỡng anh định làm cho riêng mình. Châu bán nó đi cũng chỉ được một khoản tiền nhỏ. Không phải ai cũng có đủ khả năng biến bản thiết kế đó trở thành hiện thực. Châu bán nó ra ngoài rốt cuộc có mục đích gì cơ chứ? Trà qua trà lại cũng đã tới chiều. Phía cảnh sát cũng tìm được dấu vân tay của cô ta trên bản thiết kế gốc. Có lẽ thứ cô ta đánh cắp chính là bản sao Lòng chưa vội bắt cô ta Vì hôm nay chính là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Anh không muốn ngày trọng đại thế này Bị phá hỏng vì những câu chuyện không đâu Bởi một khi đã làm lớn chuyện Thì báo chí sẽ đưa tin Anh không muốn những chuyện này Trở thành chủ đề bàn tán trong buổi dạ tiệc chúc mừng Anh Trương Hôm nay công ty chúng tôi tổ chức dạ tiệc Cho nên có lẽ sau khi dạ tiệc kết thúc Mới công khai bắt châu Để xảy ra những chuyện không đáng Tối nay anh có thể cho người theo sát nhất cử nhất động của cô ta được không? Đội trưởng trương gật đầu Tất nhiên là được Cậu Long, người của chúng tôi nhất định sẽ theo sát cô ta Có điều sẽ rất khó để tránh cô ta không gây rối trong bữa tiệc Tôi nghĩ các anh đừng để cô ta phát hiện ra Tôi nghĩ cô ta đợi tới ngày này nhất định còn có lý do khác Tối nay dạ tiệc sẽ bắt đầu đón khách lúc 5 giờ chiều Các anh có thể liên hệ với trợ lý của tôi để vào khu villa trước Đội trưởng trương gật đầu Chuyện này tôi hiểu rõ, có điều cậu chắc chắn muốn báo án đúng không? Ừ, Long nhìn anh đầy nghiêm túc. Tôi muốn báo án, nhân chứng vật chứng chúng tôi có được sẽ nhanh chóng chuyển cho các anh. Sau khi cảnh sát rời đi, Long lập tức cho chặn mọi thông tin không để dò gì ra bên ngoài. Những bản thiết kế trôi nổi trên mạng cũng nhanh chóng được phòng công nghệ thông tin xử lý. Ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt anh trở rơi vào một bức hình cũ. Trong hình là một cô gái với ánh mắt thơ ngây, đang nhìn anh cười dịu dàng. Anh nhìn chằm chằm vào không ảnh hồi lâu rồi vươn người với lấy ném thẳng vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Có lẽ thời gian chính là một điều vô cùng tàn nhẫn đủ lâu để làm thay đổi tất thảy những chuyện trong quá khứ là một người ngây thơ biến thành một người tâm cơ nham hiểm và tham vọng. Có lẽ một tình yêu trong quá khứ chỉ nên nhớ tới nó như một kỷ niệm vì thời gian đã đủ dài để làm phôi phai tất cả. Tuấn Anh ngồi trong phòng khách sạn thản nhiên vừa xem bản thiết kế của Thanh Long bị lan truyền vừa hút thuốc Về mặt hắn ta lúc này vô cùng hà hê Điều hắn muốn vốn không phải lấy được dự án hay nắm được điều cơ mật của Long Tất cả những gì Tuấn Anh cần là đánh cho Thanh Long một đòn để thị uy vậy là đủ rồi Tuấn Anh nhiều năm lăn lộn trên thương trường Cho dù là thời sinh viên hay bây giờ đều chưa từng thắng nổi long Hắn ta vẫn luôn bị đem ra so sánh với người xuất sắc như anh Cho nên vẫn luôn sinh lòng chán ghét đố kỵ Những bài viết trên mạng bị gỡ xuống rất nhanh, nhưng Tuấn Anh cũng cảm thấy điều đó chẳng có gì khác lạ. Hắn ta cười lạnh nhâm nhi một ly rượu ngoại, trong đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh cả thanh long hiện tại đang dối ghen. Khóe miệng của Tuấn Anh không khỏi nhếch lên một nụ cười. Châu cũng ngồi yên không dám chạy tới thanh long gây chuyện. Cô ta biết hôm nay nơi đó nhất định có nhiều khách hàng và đối tác đến chúc mừng. Rất muốn tới đó ra vẻ nữ chủ nhân tương lai đích thực, nhưng lại sợ lộ ra sơ hở nên quyết định ở lại trong khách sạn. Tự chuẩn bị cho buổi giả tiệc Mặc chiếc váy dạ hội Tự ngắm mình trong gương Sau khi trang điểm và làm tóc xong Cô ta còn gọi thợ làm móng tới tận nhà Để làm riêng cho mình Ít ra trong công ty Đã có rất nhiều người biết Lòng được cô ta tới công ty nhiều lần Việc ảnh của cô ta luôn được đặt trên bàn làm việc của anh Có lẽ cũng có nhiều người biết Châu hiện tại chỉ có trở ngại duy nhất là mẹ anh Cô ta không tin Bản thân không thể lay chuyển được sự ghét bỏ Trong lòng bà ấy Trời đã ngả về chiều, Long cùng một số nhân viên trong công ty đã tới villa từ khá sớm. Phía cảnh sát và nhân viên bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp cũng đã được bố trí đâu vào đó. Ánh hoàng hôn từ nơi này nhìn có vẻ dịu dàng và thơ mộng. Long mặc bộ vest đen chỉnh tề, đứng nói chuyện với Tú và ba mẹ mình. Sau khi sắp xếp và thông báo một chút về phần nghi thức trong buổi tiệc, anh liền đi quanh nơi này một lượt để chắc chắn mọi thứ đều đã sẵn sàng. Khu villa này đặc biệt rộng. Phía sau còn có một hồ bơi và vườn hoa hồng nhỏ. Khung cảnh lãng mạn đã được trang trí rất nhiều đèn nháy đủ màu sắc. Năm giờ chiều, những vị khách đầu tiên cũng đã tới. Lòng đứng ở bên ngoài liên tục bắt tay chào hỏi và nói lời cảm ơn. Chi và gia đình cũng đã sẵn sàng. Cô mặc chiếc váy dạ hội mà bà Duyên mua cho. Mái tóc xoăn bồng bềnh một nửa, được tết khéo léo, một nửa sau buông thả. Cô hôm nay chọn lối trang điểm nhẹ nhàng trong sáng. Kết hợp cùng bộ váy và kiểu tóc, nhìn cô xinh đẹp tựa như tiên nữ dáng trần. Vợ chồng bà Dung và Hưng đã ở dưới phòng khách được 10 phút, thấy cô đi xuống liền không nhịn được mà thốt lên. Wow, con gái tôi có khác, xinh đẹp quá đi thôi. Chị bật cười, mẹ thì nữa, con biết con đẹp rồi mà vẫn cứ trêu con. Hưng và ông Tuấn chỉ nhìn nhau cười, ông Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ khẽ rục. Đi thôi, chúng ta nên đến đó sớm chút. Hưng, con đã liên hệ với cửa hàng hoa hay chưa? Tiệm hoa nói khoảng 20 phút nữa Sẽ rào hoa tới Vậy chúng ta mau đi thôi, kẻo muộn Chiếc xe đen bóng Nhanh chóng lăn bánh đưa một nhà bốn người tới dự tiệc Ngay từ ngoài cổng villa Đã được trải thảm đỏ Và có nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự cái nhà báo phóng viên Cũng đã xếp hàng ở đây từ rất sớm Tin tức này với bọn họ Đương nhiên là tin hot Cho nên sẽ phải đưa tin Chị bước xuống xe Cô cùng ba mẹ bước vào bên trong cổng chào nơi lễ kỷ niệm được tổ chức. Khoảnh khắc Long chạm vào hình ảnh cô gái nhỏ, một thân váy màu kem nhạt, khuôn mặt xinh xắn như nữ thần đang tiến về phía này thì ánh mắt anh có chút ngây ngốc. Hôm nay cô thật xinh đẹp, chiếc váy nụ cười, ngay cả mái tóc đều hài hòa, tô nên một vẻ đẹp đến kỳ lạ. Long cảm thấy hôm nay cô gái nhỏ này nhìn hiền hơn rất nhiều. Cô bây giờ giống như một nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp, khác hẳn cái vẻ ngoài năng động lém lỉnh ngày thường. Ông Tuấn mất tay anh cười lớn. Chúc mừng cháu nhé. Chúc Thanh Long ngày càng phát triển vượt bậc hơn nữa. Long cũng bắt tay ông cười lịch sự. Cháu cảm ơn chú. Thời gian qua nhanh, khách hứa dần dần cũng đến Đông. Châu cũng đã đến. Cô ta ngồi ở dãy bàn hàng đầu gần sân khấu nhất để nhìn cho rõ. Sau tiết mục văn nghệ mở đầu, Long đứng lên bộ phát biểu để khai mạc giả tiệc. Khách mời vừa dùng tiệc, vừa xem những thước phim về sự hình thành và phát triển của Thanh Long Được chiếu trên màn hình lớn Bản tiệc hôm nay có rất nhiều nhân vật tầm cỡ Trong và ngoài nước Cho nên châu cũng an phận không muốn gây rối. Cô ta ngồi ở bàn bên Cùng với một số nhân viên trong công ty Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về bản tiệc Ở hàng đầu chính giữa Nhìn việc mẹ anh không ngừng cười nói vui vẻ Với chi mà trong lòng đố kỵ vô cùng Phận dùng tiệc xong xuôi Ban tổ chức còn mời cả một số nghệ sĩ Nổi tiếng về biểu diễn Tiệc rượu bắt đầu diễn ra Các khách mời và nhân viên trong công ty Đều vui chơi rất vui vẻ Chị cũng ra nói chuyện với mấy cô bạn thân Làm nắm tay lấy Chi nhìn cô đầy ánh náy Chi, Tớ nghe nói cậu bị tai nạn Cậu vẫn ổn cả chứ Ừ cô gật đầu Vết thương vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng Hà cũng nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi Dạo này bọn tớ tăng ca nhiều quá Lại không biết nhà cậu ở đâu để mà tới thăm Cậu sẽ không giận bọn tớ chứ Chị bật cười Ngốc ạ Tớ làm sao có thể giận các cậu được chứ? Trò chuyện vui vẻ một hồi, các chương trình vẫn được tiếp tục. long cầm ly rượu vang trong tay, bận rộn trò chuyện cùng với các đối tác. Hưng Quân và Thái cũng đứng cùng với nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ cảm thấy không khí nơi này có phần ngột ngạt, nên cô men theo con đường nhỏ ra vườn hoa phía sau. Trước đây cô đã từng tới nơi này, trực tiếp cùng nhà thầu nghiệm thu trang trí, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, nên nắm rất rõ nơi này. Phía sau khu sân khấu này còn có một vườn hoa rất đẹp, nơi này ồn ào quá nên cô cảm thấy có chút đau đầu. Châu đứng ở gần đó, cô ta thấy Chi rời đi một mình, liền nhanh chóng đặt vội một ly rượu xuống bàn mà bám theo cô. Cô ta men theo lối mòn phía sau, liền thấy cô chuẩn bị băng qua khu bể bơi để tới vườn hồng trước mặt liền bội vàng lên tiếng. Là Chi đó phải không? Chi nghe tiếng gọi liền xoay người lại. Lúc cô nhìn thấy Châu ở phía sau lưng mình, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Chị gọi em có gì không ạ? Không có gì nhiều Châu nhách môi từng bước đi tới gần cô rồi nói Chỉ là tôi thật sự có chút thắc mắc Tại sao cô nói mình không có quan hệ gì với Long Mà bác gái cứ khăng khăng Chỉ nhận mình cô là con dâu À chuyện này Chắc chắn là hiểu nhầm Ờ đúng đúng là hiểu nhầm thôi mà Chú Long yêu chị nhiều năm như vậy Làm sao có thể Vậy sao? Châu nghiêng đầu cười lạnh Vậy thì tôi cũng cảnh cáo cô Tốt nhất cô nên an phận một chút. Tình cảm của chúng tôi tới nay cũng đã kéo dài được gần một thập kỷ. Cô nghĩ mình có thể xen vào được sao? chi cười nhạt. Châu này thật sự nghĩ đơn giản như vậy sao? Cô ta đứng ở nơi này diễu võ dương ngoài với cô chắc. Nếu như lời cô ta nói là thật, yêu nhau từng ấy năm, sao gia đình anh có thể không đồng ý? Chị vẫn cảm thấy trong ánh mắt này nhất định có gì đó không đúng ở đây. Châu nhất định có điều gì đó khuất tất không thể nói. Nếu không cô ta đã không bỏ đi nhiều năm như vậy rồi Nhưng mà chính nụ cười này của Chi Lại càng khiến Châu tức giận Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng Trong đáy mắt còn lóe lên vài tia sát ý Cô không tin sao? Châu bật cười Hay là chúng ta thử một chút nhé Chi nhau mắt nhìn cô ta đầy cảnh giác Chị muốn làm gì? Châu lấy điện thoại cúi đầu Gõ gõ gì đó lên màn hình rồi gửi đi Cô ta cong môi Vẻ mặt vô cùng đắc ý Bên kia Long đang đứng với mấy người bạn thân Thì một nhân viên cảnh sát đi tới Cậu Long Chúng tôi thấy cô Châu đang theo sau một cô gái Hướng về phía vườn hoa phía sau Người của chúng tôi vẫn đang theo sát Đội trưởng nhờ tôi hỏi Cậu chúng tôi có cần tới gần họ hay không Cô ta theo sau một cô gái sao Đúng vậy Chính là cô gái mặc chiếc váy màu kem nhạt Máy kiếm của anh nhíu lại càng sâu Cô gái mặc váy màu kem Trong đầu anh bất chợt xuất hiện một bóng dáng người. Có lẽ nào... Trong lòng long bất chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Anh gấp gáp hỏi. Hưng, chi đang ở đâu? Hưng ngờ ngác chỉ tay về một hướng. Vừa nãy con bé nói muốn trò chuyện với bạn nên đi về phía đó. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Lòng không đáp. Ánh mắt vẫn ráo rác nhìn khắp nơi. Muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Điện thoại bất chợt thông báo có tin nhắn mới. Long nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, mày kiếm nhíu lại càng sâu. Không hay rồi, mau tới hồ bơi phía sau, nhanh lên. Hưng ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Long không giải thích, chỉ nhanh chóng xoay người rời đi. Quân Thái Hưng nhìn nhau, rồi cũng mau chóng buông ly rượu xuống, theo Long đi về phía vườn sau. Phía bên kia, Châu nhếch môi cười nhạt, "Đừng sợ hãi thế chứ, chỉ là đôi khi tôi tự hỏi, nếu như tôi nói với mọi người là cô vì chen chân vào mối quan hệ của tôi?" Mà muốn hãm hại tôi thì sẽ như thế nào nhỉ Rốt cuộc chị muốn làm gì Làm gì ấy à Chẳng phải là tôi muốn cùng cô Đóng một vở kịch hay sao Châu cười lớn Nói tới đây Ánh mắt cũng liếc về một phía Rồi nhanh chóng đi tới gần nơi cô đứng Chi còn đang hoài nghi xem Cô ta rốt cuộc muốn làm gì Thì một giây sau Châu nắm tay cô nâng lên Rồi kéo cô tới gần mép bể Chị vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã trượt theo tay cô, ngả người ngã xuống bể bơi phía sau. Một tiếng ầm vang lên, nước trong hồ vang lên tung tóe, Châu điên cuồng vùng vẫy trong bể bơi, trước con mắt ngơ ngác của người còn lại. Cứu, cứu với! Phía cuối đường mòn, có người đang chạy tới. Lúc này chi mới biết châu muốn dở trò gì. Cô ta đang muốn vu an cho cô, đẩy cô ta xuống nước. Hóa ra những loại người như cô ta, Ngoài hãm hại người khác ra, đều sẽ diễn theo khuôn khổ của một trà xanh chính hiệu. Long thấy cô đứng bên hồ bơi thì nhanh chóng đi tới lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?" Cô lắc đầu, "Không sao, chỉ là mối tình đầu của anh có vẻ không ổn lắm." Long lúc này mới phát hiện ra, dưới hồ bơi có người đang vùng vẫy. Châu đang ngụp lặn ở đó, cô ta không biết bơi, cứ nghĩ hồ bơi này dễ nông thôi, ai ngờ nước lại sâu như vậy. Cô ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Long đang đi về phía này nhưng tại sao mãi không có ai xuống cứu cô ta? Long lúc này mới phát hiện ra dưới hổ bơi còn có một người. Anh đưa mắt về đằng sau ra hiệu cho một vệ sĩ đứng gần đó. Vệ sĩ kia hiểu ý nhanh chóng nhảy xuống cứu cô ta. Châu vùng vẫy trong nước quá lâu đã gần như kiệt sức. Lúc cô ta được đưa lên bờ cả người liền sụi lơ ngồi bệt dưới đất cúi đầu ho lấy ho để. Châu ho một lúc lâu mới dừng lại Khi cô ta đã ổn định sức lực mới bắt đầu đứng dậy muốn ôm lấy Long nhưng anh lại lùi lại tránh cô ta một bước Châu dững sở khi thấy anh tránh khỏi vòng tay của cô ta Mãi một lúc sau cô ta mới nhận ra bản thân mình đang ướt như chuột lột mới cúi đầu bật khóc Long, em sợ quá vừa rồi em chỉ là muốn tìm cô ấy nói chuyện một chút lúc em nói tới chuyện của chúng ta ngày xưa thì cô ấy đột nhiên tức giận rồi đẩy em xuống hồ Long, anh cũng đừng giận cô ấy Em biết cô ấy cũng rất thích anh Em hiểu cô ấy làm vậy chỉ là nhất thời nổi nóng Nên mới làm vậy thôi Chỉ nhớn mày Những câu nói sặc mùi trà xanh Ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết Vậy mà bây giờ thật sự đã được gặp ngoài đời ồn ào nơi này đã thu hút một số khách mời thích xem náo nhiệt Cô nhìn về phía Long đang đứng cạnh mình Chờ đợi xem anh phản ứng ra sao Anh sẽ giống như mấy nam chính Não tàn Bênh vực ánh trăng sáng của mình chứ Anh sẽ nổi giận Sẽ mắng cô đúng không Hưng bước về phía cô Kéo tay cô ra phía sau mình Rồi nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi Em không sao chứ Chỉ nhìn anh trai mình lắc đầu cười nhẹ Em không sao ừ. Hưng thấy cô không sao Cũng yên tâm mà đưa cô ra sau lưng mình như muốn bảo vệ Long không lên tiếng Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn cô Rồi quét về phía Châu Làm cô ta không rét mà run Châu vẫn không nhận ra điểm bất thường Mà nhìn anh ra chiều ấm ức Long, em không sao Chỉ cần cô ấy chịu xin lỗi em, em sẽ không tính toán. Cô nói đủ chưa? Châu đứng hình nhìn anh không hiểu. Long, anh nói gì vậy? Tôi hỏi cô, nói đủ chưa? Châu ngờ ngác. Long, em đã làm gì sai? Sao anh lại quát em như thế? Là cô ta đẩy em xuống nước. Em muốn cô ta xin lỗi em một tiếng thì có gì sai? Cô chắc chắn chi đẩy cô xuống hổ chứ? Châu nghe câu nói này thì có chút trột dạ Nhưng rất nhanh cô lấy lại khí thế của mình Đương nhiên rồi Anh nghĩ em tự nhảy xuống để suýt chết đuối sao Em không biết cô ta vì lý do gì Mà lại làm như vậy Hôm nay em nhất định muốn cô ta phải xin lỗi em Lòng quay sang nhìn chị khẽ nói Em có gì muốn nói không Cô gật đầu Cháu không đẩy chị ta Là chị ta tự mình ngã xuống Châu cau mày Chi rõ ràng là em đẩy chị Mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy mà đúng không khách mời đứng quanh đó bắt đầu chỉ trò xôn xao. Thực ra tình huống vừa rồi, nếu như không chứng kiến câu chuyện từ đầu, sẽ đều rất dễ gây hiểu lầm. Chỉ biết điều đó cho nên cô không trách những người kia đang nói những lời ác ý về mình. Cô chỉ là không nghĩ tới Châu lại có thể đưa ra hạ sách này mà thôi. Long, đừng nghe mấy lời nhảm nhí đó. Nơi này có camera. Hay là chúng ta nên trách lại một chút? Ai đúng ai sai sẽ biết ngay thôi mà. Thái chỉ tay vào chiếc camera. Gắn ở gần đó nhìn Long nói Châu lúc này mới phát hiện ra được camera trên tường Đang chiếu thẳng về nơi này Cả người cô ta run lên Nếu như anh xem được camera Chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy hết hay sao Không, cô ta tuyệt đối không muốn Long phát hiện ra cô ta nói dối Châu nhìn anh nói bằng giọng nói nghẹn ngào Long, em thực sự không muốn làm lớn chuyện Dù sao nếu làm lớn chuyện ý Người thiệt thòi cũng chỉ là em ấy chỉ còn trẻ Có lẽ vì hơi nóng giận nên mới làm vậy Em không cần lời xin lỗi này nữa Chỉ cần em ấy tự kiểm điểm lại bản thân là đủ rồi Long chỉ lạnh lùng nhìn cô ta Chồng, Hạ màn được rồi đấy Tôi vốn định chờ Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc mới tính sổ với cô Nhưng xem ra Cô lại nóng lòng không đợi được Long ừ, Anh nói vậy là có ý gì em, em đã làm gì sai cơ chứ Cô không làm gì sai phải không 6 năm trước cô theo người khác bỏ rơi tôi Bây giờ cô còn quay về để làm gì? Long, chuyện này chỉ là hiểu nhầm. Em, khi đó em chỉ là bất đắc sĩ nên mê. Vậy còn chuyện cô đánh cắp bản thiết kế của tôi rồi thuê người gây tai nạn cho chi cũng là hiểu nhầm hay sao? chồng nghe những lời này như chết chân tại chỗ. Anh biết cả rồi. Những việc cô ta làm thì cuối cùng cũng không thể giấu được. Châu bắt đầu khóc lóc. Long, thật sự không phải em mà. Em vừa mới trở về. Làm sao có thể biết thiết kế của anh ở đâu cơ chứ? Hơn nữa em không thủ không oán với cô ta Làm sao có thể hại cô ta được long Anh nhất định phải tin em Chuyện này chắc chắn là cô ta gây ra Để muốn chia cắt chúng ta Đủ rồi Lòng tức giận gần mạnh từng chữ Châu Tôi nể mặt tình cảm của chúng ta ngày đó Mới để cho cô tự do tự tại tới bây giờ Camera ở hồ bơi đã được trích xuất Cô cũng nên xem lại một chút chứ long đẩy màn hình di động Chứa đoạn video trích xuất từ camera Bên hồ bơi tới trước mặt cô ta Châu chỉ biết bắt đầu gào khóc Không, Long, em không nhận Em không thuê người gây tai nạn Cũng không ăn cắp bản thiết kế của anh Trên két sắt trong văn phòng của tôi Cũng có dấu vân tay của cô Camera trong văn phòng Cũng ghi lại rất rõ Quá trình cô mở két sắt Rồi in bàn sao mang đi Đám người cô thuê đã khai nhận hết cả rồi Châu, cô còn gì để nói không Cho tới lúc này Châu mới hoàn toàn gục ngã Sao trong văn phòng của anh lại có camera Rõ ràng cô ta không thấy bất cứ cái camera nào gắn trên tường trong văn phòng Tại sao bây giờ lại có đoạn video cô ta ăn trộm tài liệu Chuyện này có khi nào là anh cố tình nói ra để lừa cô Châu nhìn anh hết khóc lại cười Long, rốt cuộc anh muốn thế nào Em yêu anh nhiều năm như vậy Đổi lại được chỉ là sự lạnh lùng này của anh hay sao Long nhìn cô ta lạnh nhạt đáp Cô nói ra những lời hoang đường như vậy Không thấy nực cười hay sao Châu, năm đó tôi yêu cô là thật Những năm cô đi Tôi cũng nhung nhớ cô, cũng là thật Nhưng mà cô thì sao Chạy theo tên ngoại quốc Bỏ mặc tôi vì năm đó không giàu Sau đó còn cặp kè nhiều người đàn ông khác Tới khi bọn họ không cần cô nữa Cô mới tìm về với tôi Nếu như cô không trở về Có lẽ những chuyện đó cho tới hôm nay Tôi vĩnh viễn cũng không biết được Trong trái tim tôi Cô là một người ngây thơ và lương thiện Nhưng bây giờ cô làm tôi quá thất vọng rồi. Không. Châu ôm đầu hét lên. Cô ta ngước đôi mắt đỏ sọng lên. Nhìn trầm chầm, chầm vào chê mà nói. Chắc chắn là cô ta nói như vậy với anh có phải không? Lòng. Ngày đó anh từng nói sẽ yêu em cơ mà. Sao bây giờ anh lại nói không cần em nữa? Mưa vốn dĩ không thể rơi mãi. Cũng giống như một bài hát trước đây đã từng yêu thích. Không phải cứ vậy mà nghe cả một đời. Châu. Thời khắc cô quay trở lại sau khi đã rời bỏ tôi Cô không còn là châu tôi yêu ngày xưa nữa Ngày đó tôi yêu cô là thật Nhưng hiện tại thì không Cô đã làm ra những chuyện gì Trong lòng cô tự biết Tôi có thể tha thứ Nhưng pháp luật thì không thể Tôi hy vọng Pháp luật sẽ thay tôi cho cô một hình phạt thích đáng Để cô biết rõ gieo ác nhất định sẽ gặp báo ứng Trước đây tôi dùng túng cho cô Chẳng qua chỉ là vì tôi nghĩ tới những chuyện của chúng ta ngày xưa Cô đừng coi đó là vì tôi còn yêu cô Chuyện đó vốn dĩ là điều không thể nào Long nói xong câu này Liền kéo tay chi rời đi Những vị khách đứng xem náo nhiệt bàn tán Ngày càng xôn xao Bọn họ không tiếc nói những lời cay nghiệt Phỉ nhổ chửi bới châu Làm cô ta thêm phần hoàng loạn Khi cảnh sát tiến tới cổng tay cô ta đưa đi Lúc này châu mới hoàn toàn sụp đổ Cô ta ngồi sụp xuống Liên tục khóc lóc vùng vẫy Không muốn bị cảnh sát giải đi Cô ta không muốn vào tù Nếu như vào tù rồi, cuộc đời của cô ta cũng coi như chấm hết. Châu bị cảnh sát đưa đi bằng cửa sau để không làm ảnh hưởng đến những vị khách khác ở bên ngoài. Cho tới tận khi đã ngồi trong phòng tạm giam, cô ta lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những gì diễn ra khi nãy. Chi được Hưng và những người bạn đưa tới một căn phòng nghỉ trên tầng hai. Sau khi hỏi Han vài câu, Quân và Thái ra hiểu cho anh trai cô cùng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người và bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Long nhìn cô, đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng cùng dịu dàng. Em vừa rồi có sợ hãi lắm không? Chị lắc đầu, chỉ là có chút bất ngờ. Ngoài ra không còn gì khác. Không sợ tôi sẽ bảo vệ cô ta mà không đứng về phía em sao? Chị mỉm cười lắc đầu. Có gì mà sợ chứ? Dù sao nơi này cũng có rất nhiều người, chị ta cũng không dám làm liều đâu. Long không nói gì. Chị tiến lại phía cô, rồi bất chợt giang rộng vòng tay, ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng. Chị bất ngờ bị ôm, trong lòng có chút hoàng loạn. Chú làm cái gì vậy? Mau buông cháu ra đi. Lòng không những không buông, mà còn siết chặt vòng tay hơn một chút. Cầm anh đặt lên đỉnh đầu cô khẽ cỏ. Anh nhắm mắt lại, hít hà mùi tóc thơm của cô mà cất giọng nỉ non. Ngoan, để tôi ôm em một chút được không? Hôm nay khi nhận được điện thoại của Tú, Nói trâu theo em ra vườn sau Lại nhận được tin nhắn của cô ta Nên tôi đã rất lo lắng Cô ta hại em một lần Tôi thật sự sợ lần này cô ta sẽ hại em thêm lần nữa Chỉ thấy anh có chút run rẩy Thì thôi không làm loạn nữa Mà để mặc anh ôm như vậy Bao nhiêu cố gắng Bao nhiêu quyết tâm sẽ lạnh nhạt với anh Và từ bỏ đoạn tình cảm này Bây giờ đã trôi sông đổ bể Chỉ cứ vậy mà tựa đầu vào anh khóc lớn Lòng thấy cô khóc liền bông cô ra luống cuống dỗ rành Em sao vậy? Tại sao lại khóc? Hay là có chỗ nào không thoải mái sao? Không phải Chỉ là tự nhiên cảm thấy rất bất lực Sao vậy? Có chuyện gì khó giải quyết sao? Nói với anh Để anh giúp em tìm cách Chuyện này chú không giúp được đâu Lòng vùng về đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi thở dài Đừng gọi anh là chú nữa được không? Anh không muốn làm chú em chút nào Nếu có thể Hay là em hãy thu nhận anh đi Anh đây ngoài đẹp trai, nhiều tiền Còn có thân hình chuẩn Đặc biệt là sức khỏe rất tốt Có thể phục vụ em nhiệt tình chi mở lớn đôi mắt to tròn ra Nhìn anh như nhìn sinh vật lạ Ông chú này vừa mới nói cái gì vậy chứ Cái gì mà sức khỏe tốt Cái gì mà phục vụ nhiệt tình Chú ta đang nói cái quái gì vậy Long bật cười Sao thế, em không tin à Càng nói anh càng ghé sát về phía cô gian manh hỏi Lần trước tôi vẫn chưa thể hiện hết khả năng Sau này tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh Ghé lại càng gần Trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp Cô ngại ngùng vội đẩy anh ra Chú đừng nói tầm bậy nữa Dạ tiệc của chú còn nữa chưa kết thúc đâu Chú mau ra ngoài đi Kẻo người ta lại nói Chủ tiệc không nể mặt họ Long đứng thẳng người dậy Trong ánh mắt có chút mất mát Anh thở dài Được rồi, anh ra ngoài cũng được Nhưng em phải hứa từ giờ không gọi anh là chú nữa Nếu mà em không hứa anh sẽ ở đây Với em mà không ra ngoài đó nữa Chị không còn cách nào đành đồng ý với anh Lòng nhanh chóng rời đi Với vẻ mặt vô cùng hài lòng Chị không ở lại dạ tiệc quá lâu Cô có chút mệt mỏi nên cùng với ba mẹ trở về trước Sau khi cô rời khỏi vũ nhiên Chẳng hiểu sao đôi lúc Lại nhớ tới căn phòng màu hồng kia Cùng với chiếc ban công lấp lánh ánh đèn Cô nhớ cả những món ăn cô rượu nấu Nhớ tất thảy những khung hình thân quen Châu bị cảnh sát bắt đi rồi Hy vọng những rắc rối sẽ dừng lại Ở đây không đeo bám Quá khứ đôi khi không thể thay đổi Nhưng thay vì ghét bỏ Hãy biết chấp nhận để nhìn về phía trước Châu bị tạm giam trong một căn phòng nhỏ Biệt lập và bẩn thiểu Liên tục kêu gào khóc lóc nhưng chẳng ai quan tâm Sau khi khóc chán Cuối cùng cũng nhớ tới một người Cô ta nhấn dãy số vào chiếc điện thoại bàn Nhưng đầu dây bên kia Chỉ vang lên tiếng nói lạnh lùng máy móc Của nhân viên tổng đài Tuấn Anh khóa máy rồi. Niềm hy vọng cuối cùng của cô ta cũng đã bị dập tắt rồi. Bây giờ phải tìm ai bảo lãnh cho cô ta ra ngoài đây? Châu hoàn toàn không biết. Sau khi thông tin cô ta bị bắt truyền đến tai, Tuấn Anh đã vội vàng thu dọn hành lý chạy ra nước ngoài. Hắn ta là người trực tiếp phát tán bản thiết kế kia lên mạng xã hội. Chỉ sợ chắc chắn sẽ bị bắt lại phục vụ điều tra. Ngày hôm sau, Long trực tiếp tới đồn cảnh sát để theo dõi quá trình thẩm vấn. Ngồi trước bức tường bằng kính Một mặt trong suốt Lặng lẽ quan sát quá trình thẩm vấn bên trong gian phòng kia Lòng vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng Viên cảnh sát cầm hồ sơ vụ án Nhìn cô ta nghiêm giọng hỏi Cô Châu Động cơ gì khiến cho cô nhẫn tâm Thuê người gây tai nạn Ngoài cô ra còn ai là đồng phạm hay không Những chứng cứ thanh long gửi tới cô đều đã xem Cô có gì muốn nói thì cứ việc lên tiếng Châu từ đầu tới cuối Vẫn giữ nguyên thái độ im lặng Mặc cho bao chứng cứ bủa vây Lòng cũng không thèm nhân nhượng cô ta Trực tiếp đưa luật sư của Thanh Long vào cuộc Hai ngày qua đi Sau khi dùng các biện pháp từ khuyên nhủ tới ép buộc Châu cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội Cô ta khai nhận Tuấn Anh là người ép buộc cô ta Lấy các bản thiết kế tại Thanh Long Và phát tán lên mạng xã hội Bằng các nghiệp vụ chuyên môn Cảnh sát nhanh chóng bắt được hắn Khi đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài Tuấn Anh lạnh lùng ngồi trong phòng tạm giam Hắn ta nhìn đồng chí cảnh sát Trước mặt chẳng nói một lời Lúc Lòng nghe thấy cái tên này Anh thậm chí còn chẳng có chút ấn tượng nào Anh thật sự không biết giữa bọn họ Rốt cuộc đã gây thủ chúc oán với nhau khi nào Qua đi thêm một ngày Tuấn Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như cũ Lòng cũng rất tò mò Nên quyết định tới đồn cảnh sát một chuyến Lúc Tuấn Anh ra bên ngoài phòng thăm tù Anh thật sự vẫn cảm thấy bản thân Chưa từng quen biết hắn ta Tuấn Anh nhìn anh Trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ thủ hận Hắn ta hừ lạnh Sao? Nhìn tao bây giờ thê thảm như thế này Chắc chắn mày vui lắm nhỉ Lòng nhau mắt nhìn đối phương Trong lòng càng thêm khó hiểu Chúng ta từng quen biết nhau sao Tuấn Anh bật cười Không quen biết Ba chữ này vừa thốt ra Làm cho Long càng thêm mở mịt Nếu là không quen biết Vậy tại sao phải làm ra những chuyện này Tuấn Anh ngửa cổ cười lớn Tao cũng từng hỏi mẹ tao như vậy Vô số lần Nhưng bà ấy cũng nhất định không nói cho tao biết Từ khi tao học cấp 1 Bà ấy đã luôn so sánh mày với tao Tuy tao với mày không quen không biết Nhưng bà ấy lại cứ bắt tao phải nhìn mày mà học hỏi Tuy tao không học giỏi Nhưng cũng không tới nỗi quá tệ Ấy vậy mà bà ấy lúc nào cũng đem tao ra chỉ chiết Nói tao mà bằng được một nửa thành tích của mày Thì đó chính là phúc ba đời của bà ấy Tới khi lên cấp 2 Bà ấy lại nói tao không chơi thể thao giỏi như mày Lúc đó ở trường có cuộc thi bóng rổ Tao không thích môn đó Tao thích nhảy xa Mày có biết không Bà ấy nói tao là một kẻ ngốc Bởi vì bóng rổ khi đó rất thịnh hành lại toàn những con nhà người ta Tham gia vào câu lạc bộ Khi tao lên cấp 3 Vì gia đình có điều kiện Nên tao miễn cưỡng mà học trường quốc tế giống như mày Nhưng bà ấy vẫn luôn ngày ngày nói Tao phải như thế này như thế kia Rồi hỏi tại sao Tao không thể giỏi giang như mày Sau này khi lên tới đại học Tao giống như một thứ thấp kém luôn bị mang ra so sánh và mắng mỏ trong câu chuyện của mẹ tao. Tao thật sự không hiểu rốt bực tại sao bà ấy luôn đem mày ra so sánh. Tao đã từng nghĩ rằng có phải nếu như mày biến mất thì tao mới có thể sống cuộc sống của chính mình mà không bị so sánh với mày nữa hay không? Lòng mày kiếm nhíu chặt, anh vốn không biết những chuyện này. Có lẽ Tuấn Anh từ khi đó đã ghét anh rồi theo thời gian chuyển dần sang hận. Nhưng những sự so sánh đó đâu phải là lỗi của tôi. Tuấn Anh bật cười, chính sự tồn tại của mày đã khiến cuộc đời tao thành ra như thế này. Lần này tao thắng rồi, bản thiết kế của mày cũng đã bị tao lấy đi rồi. Cuối cùng, tao cũng đợi được ngày này. Lòng nhìn Tuấn Anh ngồi ở bên trong lớp kính kia, cười điên cuồng mà lòng trùng xuống. Đôi khi sự cầu thị của cha mẹ chính là áp lực cho một đứa trẻ đang lớn lên. Để rồi dưới áp lực mà không cách nào bày tỏ, đứa trẻ đó lớn lên một cách gượng ép. Và luôn đè nặng một bóng ma tâm lý trong lòng Mỗi người đến với thế giới này Vốn dĩ là một cá nhân khác biệt Và là phiên bản duy nhất của tạo hóa Vậy tại sao Còn phải gượng ép chúng Sống theo cuộc đời của người khác làm gì Long thở dài Cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi Hà tất gì lại mang những áp lực đó Để lòng mình càng thêm mệt mỏi Cảm xúc tiêu cực Vốn dĩ chẳng giải quyết được vấn đề gì Nếu không thể biến nó thành động lực Để vấn đấu Cũng đừng để nó hủy hoại chính mình Tuấn Anh Những áp lực của cậu tôi đều hiểu Nhưng đó không phải là lỗi của tôi Có chăng là mẹ của cậu đã đặt vào cậu quá nhiều kỳ vọng Nếu không phải bà ấy thấy tôi yêu tú mà so sánh với tôi Thì sớm muộn cũng sẽ là người khác thôi Cậu đã từng nghe câu nói Sự kỳ vọng mà cha mẹ đặt vào con cái Đôi khi chính là những ước vọng ngày trẻ Mà cha mẹ không thực hiện được mà thôi Nhưng bà ấy không thể vì thế Mà lúc nào cũng vùi dập ước mơ của tao để sống theo ý bà ấy được. Suốt hơn 20 năm, bà ta chỉ suốt ngày so sánh với mày. Mày hiểu không? Long nhìn hắn ta bằng ánh mắt cảm thông. Cho dù cha mẹ có như thế nào, cũng đều là muốn tốt cho con cái. Cho dù điều đó tiêu cực tới đâu, cũng không thể phủ nhận đi hoàn toàn mối quan hệ ruột thịt. Tuấn Anh, nếu như tôi là cậu, ấy tôi sẽ lựa chọn thẳng thắn với bà ấy, chứ không phải hèn nhát mà chịu đựng tất cả. Tuấn Anh cúi đầu im lặng, Anh ta cho tới bây giờ có lẽ mới nhận ra điều đó. Long trở lại thanh long đã quá trưa Nhìn ba người đàn ông ngồi trong văn phòng của mình bằng ánh mắt lạnh. Các cậu hôm nay rảnh rỗi tới tìm tôi có chuyện gì? Quân thở dài, nghe nói chi sắp trở lại anh Quốc. Không biết cậu đã nghe được tin đó chưa? Long nghe những lời này liền có chút hoàng hốt. Cô ấy định rời đi sao? Tại sao đột nhiên lại rời đi như vậy? con bé nói nó muốn tìm lại chính mình. Vậy... Anh ngập ngừng. Cậu có thể giúp tôi giữ cô ấy ở lại đây được không? Hưng lắc đầu Chuyện của cậu ấy tôi không giúp được Nhưng chuyện này liên quan tới hạnh phúc của em gái cậu Cậu rốt cuộc có giúp hay không? Thế gì mà liên quan tới hạnh phúc của em gái tôi? Cậu đang nói cái quái gì thế? Lòng cúi đầu một hơi hít thật sâu Rồi mới ngẩn đầu nhìn những người bạn thân của mình một lượt Tôi muốn cầu hôn cô ấy Lời vừa thốt ra Không chỉ Hưng mà cả Quân và Thái đều vô cùng sừng sốt Cậu mới nói cái gì? cầu cầu hôn Cậu nghiêm túc chứ ừ. Tôi đang rất nghiêm túc Hưng vẫn không lên tiếng Anh cứ vậy mà nhìn trầm chầm, chầm vào Long Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi Long, cậu có yêu con bé không Có Anh thật thà gật đầu Tôi yêu cô ấy Vậy còn Châu thì sao Châu đã là quá khứ rồi Ban đầu tôi vẫn nghĩ là mình còn yêu cô ta Nhưng hóa ra lại không phải như vậy Tất cả thứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận Những gì còn lại giữa cô ta Chỉ là chút tình xưa nghĩa cũ mà thôi Còn với Chi thì lại khác Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ Bản thân mình sẽ yêu cô ấy Nhưng mà tình cảm lại cứ từng ngày được bồi đắp Tôi cũng không biết mình yêu cô ấy từ khi nào Tôi chỉ biết rằng lúc cô ấy bị tai nạn xe Tôi đã rất hoàng sợ Khi phát hiện ra châu Theo cô ấy tới hồ bơi tôi đã rất lo lắng Thật sự mà nói Thứ tình cảm này ban đầu không nhận ra Thì cảm thấy nó thật hoang đường Nhưng đến khi nhận ra rồi Dường như nó đã ăn sâu vào máu thịt Hóa ra tình yêu chính là điều kỳ diệu nhất trên đời Hưng im lặng Hai người còn lại cũng không lên tiếng Căn phòng vì vậy mà rơi vào một khoảng không gian trầm mặt Mãi một lúc lâu sau Thái mới đứng dậy vỗ vai anh lên tiếng hỏi Cậu định cầu hôn cô ấy như thế nào Tôi cũng không biết Vậy cậu tính bao giờ sẽ kết hôn Nếu sớm được một chút thì tốt Tôi sợ để quá lâu cô ấy sẽ trở lại anh quốc mất Vậy cậu còn không nhanh chọn địa điểm Và thiết kế trang trí đi, cuối tháng sau có một ngày rất đẹp, nếu cậu duy tâm thì nên chọn ngày đó, biết đâu mọi chuyện lại thành. Long gật đầu, sau khi tìm hiểu và bàn bạc một hồi, anh quyết định chọn cây cầu hôn tại thị trấn Hoàng Hôn của đảo Ngọc Phú Quốc. Anh sẽ dùng hoa hồng nhập khẩu, kết hợp với bong bóng nhiều màu sắc để vẽ nên khung cảnh lãng mạn này. Thời gian và địa điểm đã được ấn định, nhiệm vụ của mỗi người đều đã được phân công. Lòng cuối cùng vẫn là hồi hộp chờ đợi tới ngày trọng đại của đời mình. Sau một hồi thống nhất, trời cũng đã nhá nhem, đám người của Quân đã đi về hết, lòng lúc này mới vội vàng liên hệ với nhà thiết kế để đặt nhẫn cưới và váy cưới. Sau khi tham khảo một số công ty chuyên tổ chức sự kiện, cuối cùng anh cũng tìm đến một công ty chuyên nghiệp để bàn bạc về không gian và cách bài trí, cũng như thiết kế một sân khấu lãng mạn để cầu hôn cô. Suốt nửa tháng này, Chi được Hưng và gia đình đưa đi du lịch từ Bắc vào Nam, lòng vẫn luôn bận rộn với công việc và những chuyến bay vào trong đó khảo sát vị trí. Và lên kế hoạch cho bản thiết kế trang trí Một khung cảnh cầu hôn lãng mạn Lòng đã bí mật liên hệ với cha mẹ hai bên Về lễ cầu hôn Sẽ được diễn ra vào cuối tháng Và nhờ bọn họ phối hợp Để giây phút đó được diễn ra trọn vẹn Khỏi phải nói Gia đình hai bên vui mừng cỡ nào Cuối cùng con thuyền họ nhiệt tình đẩy Cũng đã chuẩn bị về tới bến bờ hạnh phúc Nhân chứng và chứng Đã được phía cảnh sát thu đủ Phiên tòa xét xử Châu và Tuấn Anh Cùng những kẻ trong cuộc cuối cùng cũng diễn ra. Long ủy quyền hoàn toàn cho luật sư của công ty và tuyệt nhiên không được xuất hiện ở phiên tòa. Sau tất cả, Châu bị tuyên án hai năm tù giam về tội đánh cắp dữ liệu mật, 5 năm về hành vi chủ mưu của vụ tai nạn tại Villa Cabella. Mức án cuối cùng cô ta nhận được là 5 năm tù giam và 6 tháng cải tạo về nhân cách. Tuấn Anh phải bồi thường về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 3 năm tù giam về tội trốn thuế. Hai tên lái xe gây tai nạn bị khui ra có liên quan tới rất nhiều những vụ án khác cần phải điều tra thêm mới có thể phán quyết. Cuối cùng những kẻ xấu đã phải trả một cái giá thích đáng cho những sai lầm của mình. Cuộc đời đôi khi chính là như vậy. Gieo gió to ắt phải gặt một cơn bão lớn. Chỉ sau khi rời đi, cô được hưng đưa đi chu du khắp mọi miền đất nước từ đỉnh Phan Băng hùng vĩ tới Mộc Châu nên Thờ. Cô đặc biệt choáng ngợp bởi khung cảnh của Hà Giang và dòng sông Nho Quế. Khắp mọi miền Tổ Quốc, đâu đâu cũng là cảnh đẹp Bây giờ mới phát hiện ra Việt Nam mình nên thô đến thế. Lúc Chi đặt chân tới Đào Ngọc Phú Quốc đã là chuyện của ba tuần sau. Cô không hề hãy biết về sau nơi này sẽ là nơi chứa đựng một kỷ niệm mà cô luôn ghi nhớ suốt một đời. Qua một ngày dạo chơi ở khu vực Bãi Khem, Grand World Phú Quốc, công viên San hô buổi tối Chi được ba mẹ đưa đi dạo biển. Hưng lấy cớ đi có việc, đã lén đến chỗ mấy người long để tụ họp. Công tác chuẩn bị về thiết kế, hoa và làm việc với đơn vị chủ quản, Chiếc cầu hôn này đã xong xuôi Sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu trang trí Ngày hôm sau Khi Bình Minh vừa ló dạng Thị trấn Hoàng Hôn trên hòn đảo Như được mạ một tầng hào quang rực rỡ 9420 bông hoa hồng đủ màu sắc Được nhập khẩu từ Pháp Chính là điểm nhấn Và là thông điệp mà anh muốn nói với cô Ban đầu Long cũng không biết 9420 có nghĩa là gì Nhưng Thái lại bật cười nói anh thật ngốc Mãi về sau anh mới biết 9420 nghĩa là chính là yêu em. Những bức ảnh của Chi được ghi lại trước đây và trong chuyến đi Tây Bắc vừa rồi đều đã được in ra và kẹp lên thành hai hàng bên cầu. Những bông hoa và bong bóng cũng đã được trang trí vô cùng cẩn thận. Những chiếc camera flycam cũng đang được thử hiệu ứng để bước vào khâu cuối cùng. Trời dần ngả về chiều, khoảng 4 giờ chiều khi ánh hoàng hôn đẹp nhất anh sẽ chính thức bày tỏ lòng mình với cô gái anh yêu. Trong lòng long lúc này có chút lo lắng cùng hồi hộp, anh sợ rằng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, cũng sợ cô sẽ từ chối mình. Cả ngày hôm nay, Chi cùng ba mẹ đi lặn ngắm gian hô, rồi cùng tới thăm vài hòn đảo hoang sơ để ngắm phong cảnh. Khoảng 3 giờ chiều, anh trai cô bất ngờ đưa cho cô một chiếc váy trắng nặng nặc bắt cô phải mặc vào. Sau khi đưa cô đi quanh thị trấn hoàng hôn, hưng bất ngờ chỉ lên cây cầu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. "Chi, mau nhìn xem." Bên kia hình như người ta chuẩn bị cầu hôn nhau kìa. Nơi này đẹp như vậy, người ta tới đây tỏ tình, có gì mà phải ngạc nhiên hả anh? Ờ, cũng đúng nhỉ, nhưng mà chúng ta lên đó xem một chút đi. Xem má cô gái nào hôm nay, hạnh phúc vậy. Em không đi đâu, em ở đây được rồi, mấy chuyện đi xem náo nhiệt này em không có ham. Sao vậy? Bình thường em cũng hay hóng chuyện lắm cơ mà, sao hôm nay đột nhiên lại mất anten thế? chi chỉ bĩu môi không đáp, nhưng Hưng cứ nhất quyết kéo cô đi, lúc này là 15 giờ 45 phút. Ánh hoàng hôn dần ngả về phía tây Chân trời một màu đỏ rực Phía xa xa một đoàn hải Âu đang xài cánh bay Chi cùng Hưng đi về phía nửa cây cầu bên phải Lúc cô cách điểm cuối khoảng 5 mét Thì thấy ba mẹ cô đã đứng đó từ bao giờ Chi nhìn ba mẹ mình có chút ngạc nhiên Ba, mẹ Không phải ba mẹ nói ra có việc quan trọng sao Sao ba mẹ cũng chạy tới đây xem người ta cầu hôn thế Bà Dung bật cười Đương nhiên ba mẹ phải tới nơi rồi Hôm nay là ngày vui Là ngày vui nha chi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì trên đầu cầu Xuất hiện thêm một giải quan trắng mốt Cô ngơ ngác nhìn mẹ mình Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mẹ đây là Là Long chuẩn bị cho con chi có chút không dám tin tưởng Bảo Long sao Ừ hừ bà Duyên nhìn cô khẽ cười Con nhìn đi Thằng bé lần này đã tốn không ít công sức Hưng và ông Tuấn cũng nhìn cô Rồi đưa tay đẩy cô đi lên phía trước chi nhìn hai bên cầu Được trang trí vô số hoa hồng và bóng bay đủ màu sắc thì vô cùng cảm động. Nghe tiếng gia đình thúc giục, cô cũng chậm chạm đi về phía trước. Con đường hoa dài 5 mét, mỗi bên tựa như khung cảnh cổ tích. Bên thành cầu còn có rất nhiều những bức ảnh của cô. Chỉ hai mắt đã có chút đỏ, vừa đi vừa khẽ chạm vào vài bức ảnh đó. Những bức ảnh này được chụp khi nào? Tại sao bản thân cô lại không hề biết? Thái và Quân đứng ở gần nơi, hai nửa cầu giao nhau. Trên tay họ còn ôm một bó hoa và một chùm bóng bay lớn. Quân đưa cho cô bó hoa hồng, còn nháy mắt với cô nửa đùa nửa thật. Chi, hôm nay em đẹp lắm. Mong sao ngày này của những năm sau sẽ là ngày kỷ niệm của hai người. Chi bật cười nói lời cảm ơn với bọn họ. Bên kia cây cầu, Long đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh tuy là đang cười, nhưng nước mắt cảm động lại lăn dài trên má. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, thân hình cao lớn của anh như được mạ thêm một tầng ánh sáng vàng đẹp tới mê cười. Long nhìn cô cười nhẹ Chi, để chuẩn bị cho ngày này Anh đã suy nghĩ rất lâu Trước đây khi ngày đầu gặp em Đúng là anh thấy em không có chút cảm tình nào Thậm chí khi đó trong lòng anh Đối với em còn có vài phần ghét bỏ Nhưng mà dần già Anh lại nhận ra Cuộc sống của anh vì có em mà trở nên sinh động Em chính là một làn gió mới Thổi vào cuộc sống nhàm chán của anh Làm cho nó trở nên nhiều màu sắc Anh biết khi anh nói rằng Mình không muốn chịu trách nhiệm với em là sai rồi Khi đó anh thật sự chưa nhìn ra được tình cảm của mình Chỉ khi hay tin em bị tai nạn Anh mới nhận ra là trái tim mình đã yêu em từ khi nào Long nhìn cô bằng ánh mắt chân thành Chi, châu với anh chỉ là quá khứ Đúng là ngày đó anh đã từng yêu cô ấy Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi Từ khi em đến, anh mới biết thế nào là thật sự yêu một người Anh có thể nói lớn cho mọi người biết rằng Anh thật sự yêu em, muốn bên em cả một đời Cuộc sống trước đây của anh rất nhàm chán Chỉ là đi làm rồi trở về nhà Trái tim anh đã nguội lạnh từ lâu Nhưng vì em đã đến đây bên anh Sửa ấm nó cho nên Anh đã dần biết quan tâm người khác Biết lo lắng, biết quan tâm Chi, em có bằng lòng cho anh Một cơ hội ở bên em Để sửa chữa những sai lầm của mình Để cùng em tận hưởng cuộc sống Cùng nhìn nhau già đi mỗi ngày Lòng nói tới đây Liền lấy ra trong túi một chiếc hộp nhẫn Mở nó ra Rồi quỳ trước mặt cô nhìn chờ đợi. Chi cũng nhìn anh, trong lòng cô lúc này thật sự rất dối bời. Những lời anh vừa mới nói ra làm cô rất cảm động. Nhưng mà cô không biết lúc này phải trả lời anh như thế nào. Những tình cảm khi đó anh dành cho Châu chính là rào cản lớn nhất trong lòng cô lúc này. Và Duyên nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chi, từ trước tới nay con trai của mẹ vẫn luôn là đứa lạnh lùng lại coi trọng thể diện. Lần này có thể nó làm ra những việc này hẳn là nó rất nghiêm túc. Con cũng biết mà, tính cách nói trước này vẫn vậy, nếu như không muốn chẳng ai có thể ép buộc được nó cả. Mẹ thừa nhận ngày đầu tiên con về nước, mọi chuyện xảy ra đều là kế hoạch của mấy người già bọn ta. Thật sự xin lỗi con, vì bọn ta đã tự quyết định mọi chuyện, nhưng mà mẹ thật sự hy vọng hai đứa có thể cho nhau cơ hội mà sống thật hạnh phúc. Chi cúi đầu im lặng, giây phút này đám người hưng đứng bên ngoài bắt đầu hò hét Đồng ý đi, đồng ý với cậu ấy đi. Lòng vẫn kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi, Chi cũng cẩn thận hỏi lại trái tim mình Cuộc sống này đôi khi có rất nhiều chuyện Không nên do dự Bởi nếu như do dự Sẽ đánh mất đi cơ hội Mà đôi khi nó chỉ đến một lần trong đời Cũng như tình yêu Đôi khi đừng nên sợ hãi Tuổi trẻ có mấy khi sao không mạnh dạn thử nắm tay một lần Chi hít một hơi sâu Sau đó mới nhìn Long gật đầu Được, em đồng ý cho anh cơ hội Nhưng nếu như anh làm chuyện có lỗi với em Thì em sẽ rời đi không bao giờ quay lại Lòng thấy cô đồng ý vừa gật đầu vừa khóc trong hạnh phúc. Em yên tâm, nhất định anh sẽ trân trọng cơ hội này. Anh sẽ bên em và yêu em hơn tất cả. Lòng đứng dậy, đem chiếc nhẫn được thiết kế riêng lồng vào ngón tay áp út của cô. Một tiếng nổ vang lên, bóng bay hai bên cầu nổ tung. Vô số bóng bay nhỏ từ những quả bóng lớn đồng loạt bay lên. Dưới ánh hoàng hôn đẹp dịu dàng, có hai người đang trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc những tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt hai bên cầu cha mẹ cô và anh vừa cười vừa lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc vậy là kế hoạch ghép đôi của họ đã đơm hoa và sẽ cho trái ngọt mọi chuyện đôi khi sẽ giống một giấc mộng đẹp dịu dàng hai tháng sau tại chính hòn đảo này một đám cưới cổ tích đã diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người khác chi trong chiếc váy cưới được đặt may riêng đang nắm chặt tay ông Tuấn tiến vào lễ đường long đứng ở phía xa Đôi mắt đã nhòe đi vì hạnh phúc. Cuộc đời này là vậy. Đôi khi phải trải qua nhiều sóng gió mới biết được suy nghĩ thật của lòng mình. Thời gian vẫn luôn im lặng, chưa từng hỏi ta một câu nào. Nhưng đôi khi, thời gian lại có thể giúp ta trả lời rất nhiều câu hỏi. Cho nên hãy trân trọng những khoảnh khắc mà bản thân đã từng trải qua. Mỉm cười với những người đã từng gặp gỡ. Biết trân trọng hiện tại. Cuộc đời này vốn dĩ đẹp đẽ như vậy. Đừng vì những chuyện đã qua. Rồi mà bỏ lỡ mất tương lai Các bạn vừa lắng nghe tập 4 tập cuối Bộ truyện độc quyền của tác giả Bang Nhi Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện nhé Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại